Toàn năng khoa ký cử đầu không 09 chương 73 siêu trọng lượng cấp người bái phòng sửa đổi hà hảo biết diệp hoa rút lui ra khỏi châu Âu thị trường tâm ý đã quyết. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đạo. Minh bạch lão bản Ta đây chính là bắt tay xử lý chấp hành. Nói chuyện với nhau mấy câu. Hà hảo rời phòng làm việc. Mới mở năm tương đương với làm không công. Tin tức này nếu là tuôn ra đi. Hải ngạn tuyến thỏa thỏa lại cấp trên cái. Tuyệt đối là truyền thông yêu thích tiết tấu. Nhắc tới Bảo Phong là thực sự có chút thảm. Châu Âu địa phương vấn đề ỉ lại không tới hải ngạn tuyến trên đầu đến. Không có biện pháp a. Người ta địa đầu xả, Người khác bàn người khác nói coi là. Bảo Phong cũng chỉ có thể coi là gieo gió gặp bão.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 Đúng là bạo phong nghiệp vụ toàn cầu hóa khuyết chương có chút nóng vội Đây chẳng phải là muốn cùng ngươi thảo luận Tránh cho loại bi kịch này lần nữa phát sinh Diệp Tổng Chuyện này ngươi dự định xử lý như thế nào vừa mới không lâu Công ty đã quyết định rút lui ra khỏi châu Âu thị trường Diệp Hoa nói thẳng không riêng kỷ cũng không có bất kỳ dấu giếm. Cái gì điện thoại một đầu khác Phùng Tổng cả kinh thất sắc Kia Bảo Phong Khoa Ký làm sao bây giờ Phùng Tổng nhất thời kinh cấp lại miễn cứng cười vui nói. Diệp Tổng. ngươi nhất định đang nói đùa. Đúng không? Châu Âu lạnh cứ như vậy Phùng Tổng. Diệp Hoa đáp lại. Điện thoại một đầu khác nhất thời lâm vào một trận lâu dài yên lặng. Phùng Tổng lần lượt muốn nói lại thôi. Không biết như thế nào trở về ứng. Hồi lâu mới nói. Diệp Tổng. Ngươi này thật quá không lý trí. Buồn bán. Bất cứ chuyện gì đều có thể nói. Trực tiếp vừa đi chi là đang ở là người ta cũng để cho ngươi cút ra khỏi châu Âu. Không có gì để nói. Diệp Hoa nhún nhún vai, bước từ từ hết lòng ngư điệu truyền vào điện thoại một đầu khác, Phùng tổng không lời chống đỡ. Tâm thán người tuổi trẻ cuối cùng là khí thịnh nhiều chút. Hắn rất muốn khuyên Diệp Hoa. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Tốt như chính mình là tối không thích hợp nói lời kia. Hắn vốn muốn nhìn xem có thể hay không để cho ôn tơ biết nây lan làm áp lực. Nhưng rất nhanh thì xuống kết luận không được. Một là đối phương tính khí. Hai là trong hiệp nghị cho cũng không thể ràng buộc hải ngạn tuyến công ty vận doanh. Điểm này mới là mấu chốt nhất. Lần này, Phùng Tổng Quấn Quýt. Hải ngạn tuyến công ty chủ động rút lui ra khỏi châu Âu thị trường nhưng Hải Ngạn Tuyến công ty sản phẩm rất đặc thù, hắn không phải là thằng doanh công ty. Mặc dù rút lui ra khỏi châu Âu thị trường, nhưng Bảo Phong Tư ảnh như cũ có thể tiếp tục mua Hải Ngạn Tuyến sản phẩm. Vấn đề mấu chốt là Diệp Hoa như vậy chính diện đối một lớp EU, giống như là chọc giận EU. Vạn nhất đối với Hải Ngạn Tuyến Hoa Kỳ công ty sản phẩm ở EU thực thì cấm bán. Bảo Phong mua sản phẩm há chẳng phải là hai đầu thua thiệt chỉ có thể như vậy. Tạm thời buông tha còn lại thị trường phát triển. Phùng Tổng quyết định muốn ở EU thị trường cấm bán bên bờ điên cuồng dò xét. Thật không đi. Vậy liền đem mua dụng cụ chuyển tới còn lại thị trường. Chứ như vậy không có khác biện pháp. Song Phương trò chuyện một hồi liền kết thúc nói chuyện điện thoại.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 Diệp Hoa gần đây cũng không có đổi mới vi bác động tính Mà ăn dưa đám bạn trên mạng cho là hắn còn Đang là giấy phạt sự tình canh cánh trong lòng ở vào buồn sầu bên trong Ngoại giới hiện tại đang nhị luận như vậy này Trên thực tế cũng không biết hải ngạn tuyến công ty đã tải khẩn cấp bắt tay rút lui ra khỏi châu Âu thị trường công việc Chẳng qua là còn không có tiến hành công bố Mà Diệp Hoa đã sớm đem eo giấy phạt sự tình quên đi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 Toàn năng khoa ký từ đầu không chín chương 74 toàn bộ tin tức kỹ thuật quân sự ứng dụng lúc này. Diệp Hoa đang cùng ba gã mới vừa đến công ty khách phòng vẫn ở phòng khách quý trong. Bây giờ hải ngạn tuyến công ty văn phòng sân đã tiến hành lần thứ ba mở rộng. Lúc này mới có công ty lớn sáng vẻ. Đương nhiên sẽ không ở nguyên lai like cái đó tiểu chiêu đợi trong phòng. Nghiêm lãng hiện dịch với đông bộ chiến khu một bộ. Nói chuyện nam tử mặt mũi kiên nghị là một gã quân nhân hiện dịch hơn nữa còn là thiếu tá quân hàm sĩ quan cao cấp Phòng khách quý trong Diệp Hoa thấy ba gã khách phỏng vấn Không cần giới thiệu cũng nhìn ra được bọn họ là quân nhân hiện dịch Vẻ này tử khí chất còn có thẳng tắp tư thế ngồi Hành vi cử chỉ cũng trương hiển nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh khí chất Cũng đang nói rõ bọn họ là chân chính quân nhân Diệp Hoa nhất thời cùng ba gã trước tới thăm quân nhân nắm chặt tay. Một hồi nữa cầm đầu nghiêm lãng sức khoát nói thẳng. Diệp tiên sinh. Người công ty tử năm ngoái điện tử chuyển tới nay cũng đã bị quân đội chú ý. Lần này ta đại biểu quân đội này tới có hai chuyện. Xin lãng tai nghe. Diệp Hoa gật đầu một cái. Nghiêm lãng nói. Quân đội trải qua bàn quyết định từ các ngươi hải ngạn tuyến công ty đại quy mô mua một nhóm thích hợp với quân sự nhu cầu toàn bộ tin tức biểu hiện sủng cụ. Diệp tiên sinh. Không biết trên kỹ thuật có thể hay không thỏa mãn quân đội yêu cầu này vừa nói diệp hoa trong lòng nhỏ nhảy. Thậm chí có điểm hưng phấn. nghiêm lãng thiếu tá một câu đại quy mô mua để cho hắn tâm động không ngừng. Quân đội bây giờ nhưng là không thiếu tiền chủ nhân à. Phải nói toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật quân sự ứng dụng lĩnh vực. Có thể nói hải lục vô ích ngày đều cần. Chỉ cần bị quân đội nhìn chúng. Còn dầu gì không có đặt đơn đầu năm nay có thể được quân đội nhìn chúng dân mong đợi kỹ thuật. Hơn nữa có thể là quân đội cung cấp sản phẩm xí nghiệp dân doanh cũng không mấy nhà. Đừng nói đơn đặt hàng kích thước. Quân đội mua nhất định là đại mập đơn. Quan trọng hơn là xã hội danh vọng giá trị cùng sức ảnh hưởng cũng sẽ đi từ từ tăng vọt. Nói tục một chút. Vậy chính là có mặt mũi A. Hơn nữa. Với quân đội có hợp tác chặt chẽ sau khi. Nói sau này có thể đi ngang là có chút quá phận nhiều chút. Nhưng người nào thấy không cũng phải khách khí. Dù sao tương đương với kèm theo quân đội bối cảnh hào quang. Những cái này tư bản phòng người muốn ở sau lưng gây sự tình Sau này cũng phải trong lòng thật tốt cân nhắc một chút có thể hay không dẫn hỏa đốt người Diệp hoa nhất thời không chút do dự gật đầu Là quân đội cung cấp chuyên nghiệp chiến thuật nhu cầu toàn bộ tin tức quân bị hoàn toàn không thành vấn đề Chẳng qua là nghiêm thiếu tá ta. ta cần phải biết quân đội cụ thể nhu cầu là cái gì Để ta có thể chân trích mở mang cần sản phẩm Nghiêm lãng không mang theo chút nào rông dài Lời ít ý nhiều đạo, hải lục vô ít ngày. Nhỏ như đan binh tác chiến vũ khí trang bị. Lớn đến hàng không mấu hạng nhỏ như chiến thuật ứng dụng. Lớn đến chiến lược ứng dụng. Này vừa nói, Diệp Hoa Vi lăng chốc lát, nói tương đương với không nói, nhưng là tất cả đều nói. Nói bóng gió chính là, chỉ cần có thể là quân đội vũ khí trang bị mang để biểu hiện kỹ thuật ứng dụng bên trên đại thăng cấp. Từ đó là cả nhánh quân đội cung cấp kỹ năng chiến thuật tài nghệ thăng cấp. Như vậy quân đội các đại quân chủng mua đơn đặt hàng cũng sẽ xuống cho hải ngạn tuyến khoa ký công ty. Đây tuyệt đối là một khoản kích xù quân cung nghiệp vụ. Thấy được lợi nhuận không nhìn thấy vô hình hiệu ích. Phải nói Diệp Hoa không kích động nhất định là giả. Nhất thời. Hệ thống tính ở trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ. Diệp Hoa nói. So sánh truyền thống biểu hiện kỹ thuật Toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật Kỳ không gian ba chiều giống y chang. Mô phỏng trình độ cao Không gian cảm cường liệt các loại đặc điểm càng có thể thích ứng hiện đại hóa quân sự trong chiến tranh Ở nhấn mạnh lập thể biến hóa liên hiệp tác chiến mới dưới hình thế Cũng càng có thể thích ứng hòa bình trong hoàn cảnh quân đội bắt trước mô phỏng huấn luyện yêu cầu Diệp Hoa không khỏi âm thầm gật đầu Chính là bởi vì lập tức càng ngày càng mạnh mức độ hiện đại hóa chiến tranh đôi liên hợp tác chiến thể hệ trọng yếu. Cho nên quân đội mới nói thẳng hải lục vô ít ngày. Đây chính là chạy liên hiệp tác chiến hệ thống đi. Hệ thống hóa. Tiêu chuẩn hóa. Khuôn mẫu biến hóa. Quy phạm hóa. Toàn cục biến hóa. Hoặc là thì không cần. Muốn liền là cả quân đội thị trường. Thật ra thì là nhà mình quân đội cung cấp tân tiến công nghệ cao vũ khí vẫn chỉ là thứ yếu. Chân chính thì trường đầu to nhất định là ngoại mẫu hình sản phẩm. Đương nhiên, bán cái quốc gia nào? Bán thế nào? Mua bán cái gì? Những thứ này diệt hoa cùng hải ngạn tuyến công ty đều không thể làm chủ. Đây là thuộc về hạn chế cấp khoa học kỹ thuật. Coi như là nước Mỹ bi in. Lúc Kip Martin công ty những thứ này trùm súng ống đạn dược, công nghệ cao đều là hạn chế xuất khẩu. Quốc gia nào đều giống nhau. Nhưng Diệp Hoa không một chút nào lo lắng, chỉ cần có thể mở mang ra thích hợp ngoại mẫu hình sản phẩm. Quốc gia cùng quân đội nhất định sẽ tích cực chủ động là hải ngạn tuyến công ty đến nước hắn đẩy ra tiêu sản phẩm. Dù sao cửa ra tạo ngoại hối là một mặt Mặt khác quân công mua bán không phải bình thường hàng hóa mua bán, bán cho một cái quốc gia sau khi, quốc gia này thường thường cũng sẽ cùng người nhút hề càng ngày càng tốt, càng ngày càng lệ thuộc vào. Hơn nữa còn có thể với Âu Mỹ ở quân hỏa thị trường mua bán bên trên cạnh tranh, cướp Âu Mỹ quốc gia làm ăn, đó cũng là loại hoa nhà phi thường vui vẻ làm sự tỉnh. Đây không phải là lắc mình một cách từ khoa khí công ty biến thành một nhà vũ khí trang bị thương nghiệp cung ứng mặc kệ nó. Bất kể cái gì thương. Có thể kiếm tiền thương chính là tốt thương. bi còn chưa phải là quân. Dân hai đại nghiệp vụ đều tại làm. Hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách. Máy bay quân sự. Là quân dân dung hợp điển hình sĩ nghiệp. huống chi quốc gia cũng ở đây đại lực để xướng quân dân dung hợp. Hải ngạn tuyến công ty tương lai chính là một nhà quân dân dung hợp công nghệ cao xí nghiệp. Diệp Hoa nói tiếp. Đầu tiên là hoàn cảnh chiến trường mô phỏng. Hoàn cảnh chiến trường nắm giữ từ xưa tới nay chính là hành động quân sự trọng yếu dựa vào. Giống như từ bản đồ đến xa bàn biến chuyển. Lợi dụng toàn bộ tin tức hình chiếu hệ thống dưới sự ủng hộ mô phỏng. Ba dơ hoàn cảnh chiến trường có thể đột phá bình diện màn ảnh chói buộc. Để càng trực quan cảm giác. Toàn diện hơn tin tức là trước trận chiến quan chỉ huy cung cấp huyết sách cùng hành động ủng hộ. Diệp Hoa mỉm cười nói. Thật ra thì, làm sơ điều chỉnh chế tác một cách phiên bản đơn giản hóa, liền có thể ở lĩnh vực dân sự lấy được rộng rãi vận dụng. Tỉ như ở địa ốt biểu diễn bên trong, toàn bộ tin tức hình chiếu sa bàn khuôn mẫu biến hóa có thể giảm bớt điện tử sa bàn. Bản mẫu đang lúc mô hình bán khánh gần phí lãng phí tài nguyên tình huống. Hơn nữa biểu diễn nội dung lấy con số hình ảnh hình thức tồn tại. Biểu diễn nội dung linh hoạt đa dạng. Nội dung đo cũng lớn hơn. Còn có thể rất tốt hoàn thành khách hàng cùng chung cư đang lúc chuyển động cùng nhau. Xác thực, toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật ứng dụng không gian tưởng tượng thật là không nên quá rồng rãi. Không chỉ là hoàn cảnh chiến trường mô phỏng. Điều ốt biểu diễn Còn càng nhiều lĩnh vực đều có thể dùng thích hợp Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật không gian tưởng tượng thật quá lớn Bất kỳ với thị giác biểu hiện có liên quan đồ vật Đều là nó ẩn bên trong phát triển lĩnh vực Nó ứng dụng thị trường cực lớn đến tỷ tỷ đô la cấp bậc Không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần một câu nói Mà là thật có thể nghiêm lãng cùng hắn cùng nhau đến đồng nghiệp chố mắt nhìn nhau Yên lặng khẽ gật đầu Diệp Hoa có thể nói là miêu tả đến mấu chốt Nhất là đối với hiện nay hải lục vô ít ngày lập thể tác chiến yêu cầu Toàn bộ tin tức hoàn cảnh chiến trường có thể hữu hiệu lợi dụng đa duy tin tức Chân thực ở trước trận chiến quan chỉ huy trước mặt trả lại như cũ các yếu tố không gian tương đối vị trí Khiến cho toàn thể chỉ huy và chiến sĩ đối chiến chàng tư thế chân chính làm được như lòng bàn tay Chợt nhìn về phía Diệp Hoa đạo. Diệp tiên sinh. Ngoài ra hai đại ứng dụng lại vừa là toàn năng khoa ký từ đầu không chín chương 75 uống rượu sẽ uống qua. Nói chuyện tuyệt không nói qua gật đầu một cái. Diệp hoa tiếp tục nói. Thứ nhì là ảnh giác vũ khí nó hẳn là một loại vận dụng toàn bộ tin tức sống trang kỹ thuật hướng đám mây hoặc trên chiến trường đặc định không gian đầu xạ có liên quan hình ảnh. Tiêu ngữ. Khẩu hiệu một loại biểu hiện dụng cụ trang bị. Lấy cá nhân ta cản kích. Hành chủ yếu chia làm hai cách ứng dụng phương hướng. Một trong số đó là chiến thuật lừa dối. Gần thông qua giả tưởng hình chiếu sân thượng vũ khí. Mục tiêu quân sự các loại yếu tố. Đạt tới mê muội địch nhân chiến thuật con mắt. Tỉ như ở một cách thủ bị chống không chiến trường. Mấy đài toàn bộ tin tức trang bị là có thể ảnh ảnh ra cả nhánh cơ giới hóa nhanh chóng phản ứng tác chiến quân đoàn thứ hai là trong lòng áp chế. Gần lấy ảo thấy vũ khí kết hợp thanh âm các loại yếu tố Khiến cho địch nhân nhân vật lịch sử Nhân vật truyền kỳ Tiên tri cùng thần linh cái gì ngược lại có thể ảnh hưởng đối phương trong lòng đồ vật Ở trên chiến trường hiển linh Từ đó cho phe địch lấy mánh liệt tâm lý chấn nhiếp Đạt tới quấy giày Ham dọa cùng tan rã địch nhân con mắt Chính sở vì không đánh mà thắng chi binh Làm lại là như thế vì phần cuối cùng một đại ứng dụng, ta cho là nên là quân dụng thì sắc ngụy trang, đây cũng là một cách độc lập loại lớn đừng. cách gọi là thì sắc ngụy trang liền là một loại lợi dụng toàn bộ tin tức hình chiếu đặt tới mắt thường ẩn thân hiệu quả kỹ thuật lấy cao mô phỏng. Cường không gian cảm giác thì giác lừa dối tính cập kỳ giống như các kẻ bông một loại hoàn cảnh thích ứng lực đem đề cao thật lớn vũ khí sân thượng tác chiến hiệu năng cùng chiến trường binh lính tỷ số sinh tồn. hạng kỹ thuật này có thể ứng dụng vu phi máy, hạm thuyền, lục địa xe cổ thậm chí còn tạm thời chỉ huy cơ cấu ngụy trang. Cũng có thể vận dụng đến đan binh tác chiến, thấm vào thức đặc trùng tác chiến vân vân. Nghiêm lãng thiếu tá cùng theo hắn cùng tới hai gã đồng nghiệp vô không tinh thần phấn chấn. Tam đại ứng dụng kiểu có thể nói là thâu tóm hiện đại chiến trường nhiều lĩnh vực chiến thuật. Chiến lược tầng diện nhu cầu. Việc tiên sinh. Người chuyên nghiệp như vậy hệ thống tính tổng kết. Có phải hay không sớm liền nghĩ đến toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật quân sự ứng dụng nghiêm lãng thiếu tá kia nói năng thận trọng biểu tình lần đầu lộ ra một nụ cười châm biếm. Này nói bóng gió nói đúng là người đã sớm ngờ tới quân đội sẽ đến tìm ngươi chỉ về thế tinh vi chuẩn bị lạc Cách đó ngược lại không có cố ý suy nghĩ Dù sao hải ngạn tuyến công ty là một nhà dân doanh tính chất công ty công nghệ cao Chúng ta chuyên chú nòng cốt lính vực thủy chung là dân dụng thị trường Diệp Hoa mỉm cười nói một câu Nhưng lại rất nhanh bổ sung một chút Dĩ nhiên Quốc gia có nhu cầu mà trùng hợp lại đủ khả năng Dĩ nhiên là nghĩa bất sung tử. Nghiêm lãng thiếu tá nhất thời đối với diệp hoa độ hảo cảm lên cao không ít. Cười nói. Nhằm vào hiện đại công nghệ cao kỹ thuật chiến tranh lập thể không gian nhiều binh chủng hiệp đồng đặc điểm. Cùng với nhanh chóng chính xác đà kích yêu cầu. Toàn bộ tin tức kỹ thuật so sánh truyền thống biểu hiện kỹ thuật có ưu thế áp đảo. Càng phù hợp chiến trường tư thế lập tức biến hóa yêu cầu. Diệp hoa cảm giác sâu sắc đồng ý. Cũng nói, mà theo toàn bộ tin tức biểu hiện tấm chi nghiên cứu, làm nhỏ xuống dễ dàng cho đan binh mang theo toàn bộ tin tức bản đồ. Toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị tất nhiên có thể ở trên chiến trường lấy được ứng dụng cũng sực sỡ hào quang, khiến cho đặc trùng tác chiến chiến thuật chấp hành lực đại tăng. Có thể đoán được, tương lai quân dụng toàn bộ tin tức sống trang trang bị tất nhiên là hướng cao nhận thức, cao lập tức tính. Tiểu vi hình hóa, nhẹ vốn biến hóa phương hướng phát triển, lời nói đã đến nước này. nghiêm lãng thiếu tá đã cơ bản xác nhận muốn biết tin tức, cũng là nói thẳng đạo. Như vậy Diệp tiên sinh, người công ty lúc nào có thể là quân đội cung cấp như trên thuật các loại toàn bộ tin tức trang bị Diệp hoa cũng là bình than nói nói. Trước mắt khẳng định không được thiếu tá. Mặc dù công ty chúng ta trước mắt đã chế ra căn cứ vào toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dụng cụ. Nhưng đây là tương đối đây đoan kỹ thuật cùng ứng dụng. Toàn bộ tin tức chiếu phim chủ cơ giống trang là không thể tiến hành người máy chuyển động cùng nhau. Muốn thực hiện tam đại ứng dụng. Thì nhất định phải có một bộ thành thuộc toàn bộ tin tức hệ thống thao tác. Cùng với ngành kiện HPV bên trên đạt tiêu chuẩn. Đơn giản mà nói chúng ta yêu cầu toàn bộ tin tức tấm chim. Ngành kiện Haaser xe nghiên cứu, công nghiệp Super xe developer. Những thứ này cũng cần thời gian. Diệp Hoa nói, kia Nghiêm Lãng thiếu tá muốn nói lại thôi. Nghiên cứu kỹ thuật loại vật này không phải là nói có là có, hay lại là mở miệng nói. Như vậy có thể hay không từ lý luận khái niệm biến thành sự thật thêm phải bao lâu có thể? Sẽ không quá lâu. Diệp Hoa lời ít ý nhiều trả lời, nhưng cũng phi thường kiên định. Này vừa nói nhất thời để cho nghiêm lãng thở phào. Có thể cùng không thể mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần chắc chắn đây là có thể làm được. Kia liền có thể trước thời hạn bố trí. Không cần lo lắng đầu nhập trôi theo song nước. Về phần phía sau thời gian. Vấn đề thật không đại. Nghiên cứu cũng cần thời gian. Mà Diệp Hoa nói sẽ không chờ đợi quá lâu. Càng làm cho nhân tinh thần đại chấn. Diệp tiên sinh. Chỉ cần ngươi công ty có thể cung cấp thành thuộc quân dùng toàn bộ tin tức dùng cụ. Quân đội mua đơn đặt hàng sẽ không thấp. Nói tới chỗ này. nghiêm lãng thiếu tá khẽ cười nói tiếp. Trước thời hạn tiết lộ cho ngươi. Quân đội ban đầu nghĩ mua tổng số tiền dự tính ít nhất 2.000 trăm tỷ kích thước. Đơn bút mua số tiền không thua kém 30 tỷ Diệp Hoa trong lòng nhất thời ái náy nhỏ nhảy một trận Quân đội quả nhiên là nhiều tiền lắm của gia có hay không Có thể nói Đã trước thời hạn đem đơn đặt hàng xác định rõ Chỉ cần đem đồ vật làm được liền có thể bán đi Không lo không địa phương tiêu thụ Lúc này nghiêm lãng thiếu tá lại nói Có thể hay không cho ra một cái thời gian cụ thể như thế quân mới có thể tốt hơn điều chỉnh tài nguyên cùng bố trí diệp hoa nghe một chút gật đầu một cái chợt suy nghĩ một hồi đạo trong vòng ba năm ít nhất có thể đủ cung cấp để nhất ứng dụng nhu cầu này vừa nói để cho nghiêm lắng lăng chốc lát chợt chỉnh trọng nói diệp tiên sinh ba năm là có thể có phải hay không nói qua điểm diệp hoa nhất thời lòng tin mười phần nói thiếu tá ta là người mặc dù tuổi trẻ, uống rượu có thể có thể uống qua, nhưng nói chuyện chưa bao giờ nói qua. ba năm nhất định có thể được nghiêm lãng mừng rỡ vỗ nhẹ bàn, tinh thần đại trấn đạo diệp tiên sinh kia quân đội liền yên lặng nghe tin tức tốt, về phần quân dụng cấp toàn bộ tin tức dùng cổ giá cả vấn đề, nghiêm lãng căn bản không có nói tới, một ít không thể thiếu trang bị quân dụng. Đắt đi nữa cũng phải phối trí. Quân đội không sợ giá cả đắt. Sợ là ngược lại thì ngươi làm không ra tốt trang bị tới. Dù sao. Loại hoa nhà hiện nay kinh tế đã thức dậy. Quân phí chi tiêu cũng từng năm tăng cao. Đã từ lúc trước số lượng khao khát đến chất lượng khao khát thay đổi. Dĩ nhiên. Là số lượng càng nhiều cao chất lượng trang bị. Dù sao hỏa lực cái gì. Càng nhiều càng tốt song phương trò chuyện một hồi, nghiêm lãng thiếu tá liền cáo từ. trước khi đi cũng nhân tiện nhắc nhở một chút diệp hoa. tân tiến sản phẩm công nghệ cao ở đầu nhập dân dùng thị trường cùng cửa ra lúc nhất định phải bảo đảm tiết lộ bí mật vấn đề không thể phát sinh. liên quan đến cấp độ này công việc muốn cùng nơm, không, không, à, nơm, không, tương quan cầu thông. Nhất là đủ để ảnh hưởng đến an ninh quốc gia tầng diện tân tiến kỹ thuật cấm chỉ hướng bên ngoài biên giới chuyển nhượng. Bán ra. Nếu không ban ngành liên quan tất nhiên ra mặt ước nói can thiệp. Đối với lần này. Diệp Hoa tự nhiên không có gì được rồi. Ban ngành liên quan không đến ước nói hắn cũng sẽ không đần đổn làm như thế. Quân tử ái tài lấy chi hữu đạo. Có chút nguyên tắc căn bản cùng vấn đề lập trường. Diệp Hoa là rất rõ cũng vô cùng kiên định Đó chính là ngươi là ai Rất hiển nhiên Diệp Hoa là một người Hoa Tự mình đưa đi ba vị đến từ quân đội khách phòng vấn Diệp Hoa tâm tình cũng là trong nháy mắt thật tốt Tương đối mà nói Càng nhìn chúng ngược lại không phải là 2.000 cái trăm triệu mua ngạch Mà là quân đội bối cảnh bốn chữ này Hải Ngạn tuyến công ty bị dán lên một cách như vậy nhãn hiệu Chính là một đại hộ thân phù. Quân đội bối cảnh là đối với những thứ kia nghĩ trong tối làm hải ngạn tuyến người lấy chấn động mạnh nhất nhiếp. Toàn năng khoa ký từ đầu không chín chương 76 giải tỏa tư thế mới eo sự tình coi như là mới mở năm thời gian bất lợi. Chuyện này Diệp Hoa phải đem một nửa nồi vấy cho tỷ tỷ Diệp Thu Lam. Năm ngoái mặt cuối cùng hai ngày bị chuỗi tẩu huyết lâm đầu. Quả nhiên năm sau bất lợi. Bất quá hỏa phúc tương y Có thất nhất định phải. Phía trước chuẩn bị rút lui châu Âu thị trường. Phía sau liền ngênh đón đại tin tức tốt. Tan việc về nhà. Tâm tình không tệ Diệp Hoa cũng là chuẩn bị đổi một càng thư thích ngừa nhỏ. Trở về quê quán ở thói quen rộng rãi biệt thự nhà. Lại trở lại thương đô căn này nhà trọ trong phòng. Cảm giác đặc biệt không thoải mái tư cơ. Diệp Hoa không phải là cách loại này đối với chính mình keo kiệt Nam nhân. Làm một siêu cấp phú hào Người khác thích tiếp tục ở nhà trọ buồn trong cái gì không làm đánh giá Nhưng hắn nhất định là sẽ không làm oan chính mình tiền loại vật này sinh không mang đến chết không đi Cơm chút thời gian diệt hoa vẫn còn ở trên bàn ăn ăn cơm Hai nữ tùy tiện ăn một chút liền xong chuyện Hướng phòng khách liếc mắt hai người bọn họ cái Thu hồi ánh mắt Mỉm cười nói Quả nhân đã quyết định Ít ngày nữa đem rời tới hơn khí phái. Hơn thư thích hành cung. Hai vị ái phi nghĩ như thế nào trong dự liệu phối hợp không phát sinh. Nhân vật này đóng vai tự vô pháp chơi đùa a, Không có chút nào đáp lại. Diệp hoa nhất thời cảm thấy không hiểu. Hắn nguyên tưởng rằng hai nữ nghe nhất định sẽ đặc biệt cao hứng. Coi bọn nàng hai xa hoa chủ nghĩa. Đã sớm nghĩ ở biệt thự nhà sang trọng đi. Diệp Hoa hướng hai người bọn họ cách nhìn lại Lúc này sự chú ý cũng ở trước mặt các nàng màn ảnh máy vi tính Hoàn toàn coi thường ngoại giới Một đôi A có cái gì không nổi thật không biết nàng rốt cuộc nơi đó tốt Ta cũng biết nam nhân có tiền nhất định sẽ trở nên xấu Tách ra không tới một tháng liền cấu kết với Tương lai còn dài vậy còn phải hai nữ u oán gì xào bàn tán Cơm nước xong diệp hoa bưng ly nước đi về phía phòng khách. Uống hớp nói. Hai người các ngươi cách đang nói thầm cái gì đó hỏi các ngươi không nhìn thẳng. Thế nào muốn tiếp tục ốt sen ở lại đây lạc ta đây có thể chính mình dọn nhà đem ngươi hai đặt này lạc lúc này. Kiều Vi đưa mắt chuyển tới trên người hắn tựa như cười mà không phải cười trách sân đến đạo. Đúng nha. Đem Lam Phi cùng thiếp thân hai người lược ở chỗ này. Vừa vẫn có thể cùng vị thứ ba phi tử ở mới hành cung vườn riêng thỏa thích vui vẻ. Hàng đêm sinh ca. Đúng không? Quân thượng diệt hoa hơi sững sờ. Rất phối hợp kêu. Ái phi lời này ý gì quả nhân chỉ có lam. Kiều nhị phi. Tại sao vị thứ ba nói đến? Giả bộ tiếp tục giả bộ. Kiều vi dứt khoát đem màn ảnh máy vi tính chuyển động góc 90 độ hướng về phía hắn. Cười ha hà nói. Quân thượng có thể hay không báo cho biết thần thiếp. Yêu nữ này rốt cuộc là nơi nào để cho quân thượng mê mệt trong đó. Cho tới là không tiếc hào ném hơn một tỷ thiên giới số tiền cũng sẽ không tiếc Diệp Hoa thấy trên màn ảnh máy vi tính một tấm hình ảnh. Là một người mặc áo thi đấu Mỹ nữ vận động viên cùng bổ sung thêm nàng tài liệu. Thấy hình ảnh trong đàn bà kia rung mạo. Trùng hợp uống nước lúc không có thể chịu ở. Diệp Hoa ngươi phải rõ ạt. Đều bị ngươi làm ướt Ngươi cố ý hai nữ thở phì phò trợn mắt nhìn Diệp Hoa Kiều vi Gen tức sinh nhiều Mặt đẹp tràn đầy mang vẻ u án Nhẹ cắn răng mà đạo Coi như ta cùng Lam Bình không ngại Ngươi có phải hay không cũng phải mịt mờ một ít Cũng tốt để cho chúng ta biết rõ ràng bầu ngủ Như vậy ngoài sáng tới để cho ta cùng bình bình thế nào giả bộ không biết sức khoát sẽ đi ngay bây giờ cùng cô gái kia đi ngươi hành cung hàng đêm sinh ca được Rút ra vô tình số nam nhân nói xong Mắt ngậm một gợn nước Kiều Vi lắc một cái lo xoay người sang chỗ khác Không phải là mà Diệp Hoa tự mình lần nữa lại uống miếng nước Thấy Kiều Vi im lặng gạt lệ động tác Cũng không biết thực hư Giờ khóc giờ cười nói coi như là vậy cũng tuyệt đối không thể nào là nàng a. vừa mới tin Diệp Hoa đi tới đem Kiều Vi bao quát, cố định thân thể ở tại êm dịu trên cặp mông ba một chút, rướn lấy một đạo duyên dáng kêu to âm thanh. Giả vờ tức giận nói, vậy cũng là chỉ của ta gen cũng phải tìm đúng mục tiêu. Đáng đánh tỉ Kiều Vi lăn xuống, chớp đôi mắt đẹp, nhất thời lại cảm giác cái mông gặp một trường Ba tha mạng, người ta sai mà ba sai thì phải đòi phạt, ghi nhớ thật lâu. Diệp Hoa lại vừa là một chút thanh thúy tiếng vang. Chợt nhìn về phía Lam Bình. Còn ngươi nữa. Đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Biết phải làm sao tư thế dọn xong Lam Bình một trận nũng nịu trách sang rộng. Ta mới không cần. Để cho vi vi thay ta bị được kiểu vi kháng nhị. Không muốn. Không đánh không nhớ lâu. Đúng không? Quân thượng, Diệp Hoa gật đầu liên tục, không sai, còn không ngoan ngoãn tới để cho quả nhân cho ngươi ghi nhớ thật lâu Kiều Vi thấy nàng một bộ rục cử hoàn nghênh bộ dáng Nhất thời từ trên người Diệp Hoa đứng lên, sau đó đem Lam Bình bắt tới, nhất thời đưa đến người sau một tiếng Kiều Mi kêu lên. Một hồi tam liên trục, Diệp Hoa lúc này mới hài lòng bỏ qua cho các nàng, không khỏi ngấm nghĩ trở về chỗ một phen. Thật đúng là có đặc sắc. Càng trở về chỗ khỏi mệnh cảm giác tuyệt không thể tả. Đến loại trình độ này đã là gió thổi báo sông tố sắp đến, một trận phiên vân phúc vũ là miễn không hết. Nhân vật đóng vai trò chơi để cho Diệp Hoa thành công mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Giải tỏa toàn bộ tư thế mới hôm sau thứ bảy. Diệp Hoa ngủ một giấc đến buổi sáng. Mà căn phòng chỉ một mình hắn. Lam Bình hôm nay là thời gian làm việc. Phi ba ngày nghỉ ngơi hai ngày Tuần này thứ bảy cuối tuần đều là nàng thời gian làm việc Trước chuyện mãnh như man ngư Sau chuyện này mệt mỏi thành lão chó Bỏ ra đều là tinh lực A Diệp Hoa cảm khái vạn phần lầm bầm lầu bầu Các nàng bị thỏa mãn cũng càng phát ra dễ chịu cùng thình vượng Sau đó Diệp Hoa chê nhiều hơn thu Hắn phát hiện một chút Hai nữ so với lúc trước đang ở dần dần thay đổi Dĩ vãng trước chuyện thèm thùng cùng xấu hổ Sẽ cẩn trọng cầm cầm Chưa tới vài năm còn phải diệt hoa lại vừa là một trận than thở Nhưng là quên chính mình hẳn muốn phát sất lớn nồi Còn không có xác lập quan hệ trước Hai nữ cũng còn không biết Mà xác lập quan hệ cũng sống chung đến nay Cái gì đều bị diệt hoa cái này lão tài xế mang biết Có thể không muốn lên tay sao vất vả quá độ Hết lòng hết sức cũng không thể trách người khác bỏ ra những thứ này có cũng được không có cũng được. Mặc quần áo tử tế ra phòng ngủ. Sau khi rửa mặt đi tới phòng bếp lấy chút ăn. Đi tới phòng khách liền thấy Kiều Vi mở ra một chữ ngựa. Nàng mặc đến một bộ bó sát người nịp ngực. Gợi cảm thân hình như rắn nước cùng có rõ ràng bí xanh tuyến bụng. Quả nhiên là một thắt lưng tinh. Còn có một đôi trắng nón như tuyết chân xài to. Ngạo nhân sự nghiệp tuyến Nhất là bây giờ thường xuyên bị dễ chịu bên dưới Nhân gian vưu vật để hình dung nàng bất quá thích hợp nhất Nàng chính hết sức chuyên chú nhìn trong màn hình TV trường học video Diệp Hoa đi tới phòng khách tùy ý ngồi ở ghế salon Mắt nhìn TV đang nói đạo Làm gì ở nhà luyện yoga đi phòng thể dục mời chuyên nghiệp yoga huấn luyện viên so với người này gà mở xem TV tới được rồi Phụ cận không thì có cái sa hoa phòng thể dục. Chẳng lẽ ngươi đã quét bảo nổ thẻ tín dụng, ngươi liền không lo lắng huấn luyện viên thể hình thừa cơ hội ăn nữ nhân ngươi đậu hủ à, cũng là ngươi không ngại ư Kiều Vi nhìn chằm chằm tivi. Mạn bất kinh tâm nói: "Ừ ừ cũng đúng, sau này không cho đi phòng thể dục, biết không coi như đi cách loại địa phương đó cũng nhất định phải mời hai cái nữ côn đồ bảo tiêu." Hừ. Đối với nữ nhân ta lên ý đồ xấu, chém không chết hắn. Kia tay phải đụng chém tay trái diệp hoa một trận mừng tỉnh, nhất thời cực độ kiên quyết, nói đến phần sau ngữ điệu hung tợn. Kiều Vi này một thân mỹ tú, một cách mười phần nhân gian vưu vật, xuyên một bộ xô ga phục hoạt kiện thân giả bộ đi cách loại địa phương đó, tuyệt đối sẽ đề cao địa phương tỷ lệ phạm tội. Bất quá khi đất tỷ lệ phạm tội có cao hay không Diệp Hoa mới lười quản. Nhưng nếu như bởi vì là chính mình nữ nhân. Đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận Kiều Vi nghe một chút không nhịn được Phúc Suy đất cười duyên một tiếng. Thấy hắn nghiêm túc nghiêm túc sáng vẻ. Nhất thời cười nhánh hoa nát run dậy. Chốc lát hừ nhẹ nói. Người trước đây sau biến chuyển. Thật là so với lập sách đều nhanh. Một hồi nữa Diệp Hoa hơi sửng sốt. Cũng không đúng a Chẳng lẽ huấn luyện viên thể hình cũng chưa có nữ sao diệp hoa Đối với chuyện như thế này dục vọng chiếm đoạt mánh liệt tới cực điểm Nhưng như vậy hạn chế không khỏi đem kiều vi từ tình nhân hoàn toàn tại chỗ vật phẩm riêng tư Trung quy có chút không ổn Một phen suy nghĩ tìm tới một cách điểm thăng bằng Sửa lời nói Coi là bỏ lệnh cấm đi Chỉ cần ngươi nghĩ đi phòng thể dục bỏ tới là Đến lúc đó ủy thác an ninh công ty cho ngươi xem xét hai cách đứng đầu thiếp thân nữ côn đồ đặc biệt bảo vệ ngươi. Ngươi hoặc là cùng bình bình đi ra ngoài chơi thời điểm thì mang theo. Như vậy thì không cần coi chừng có người dám trêu đùa cùng ăn nữ nhân ta đậu hủ. Cứ như vậy định ta sẽ an bài cho ngươi đến lúc đó. Đánh mở laptop. Ở phía trên mở ra phòng lưới. Nhìn một hồi liền lẩm bẩm nói. Bảo bối khác luyện qua đến. Ngươi nói kia bổ ngươi làm chủ. Thương đô biên giới trước mặt đợi bán ra nhà. Tùy ngươi chọn. Thật mặt ta chọn đây chính là ngươi nói nha bây giờ đổi ý còn kịp. Kiều Vi đứng dậy tắt tivi cười khanh khách trầm trầm tới từ sau phương ôm đối phương cần cổ. Đùa đó là dĩ nhiên quân vô hí ngôn. Diệp Hoa ổn định bảo đảm. đắc như vậy quân thượng kia thiếp thân chỉ có cúng kính không bằng tuôn mệnh. Kiều Vi huyến sú cười một tiếng. Đang khi nói chuyện lui về phía sau xuống. Tay trái thả tại tay trái bên trên mà hai tay nắm quyền. Ở vào phía bên phải bụng. Chân phải về phía sau rút lui một bước nhỏ. Hai gối hơi cong. Gật đầu bộ dạng phục tùng. Có chút quý người. Một cách tiêu chuẩn cổ đại nữ tử chuyên dùng vạn phúc lễ. Gần đây ở nhà thời điểm. Thỉnh thoảng liền truyền lên nhân vật đóng vai loại này trò chơi nhỏ. Đi tới Diệp Hoa bên người rúc vào kỳ trong ngực, mặt đẹp trực diện bên cạnh màn ảnh máy vi tính. Diệp Hoa đã đem thương đô biên giới xa hoa biệt thự cũng bày ra. Kiều Vi cũng là hứng thú nồng nặc nghiêm túc chọn. Những thứ này biệt thự cũng không có công khai ghi giá. Mà là chỉ có một dự đoán giới. Thấy dự đoán giới số lượng. Kiều Vi không khỏi tay nhỏ nhẹ nâng che khẽ nít cái miệng nhỏ nhắn. Chút lát. Linh Sảo xoay người nhìn hắn. Thật để cho ta tùy ý chọn đúng. Hơn nữa không muốn chiếu cố đến 100% để ý. Diệp Hoa cười nói. Vậy thì nơi này đi, rừng rậm vô sơ ra đân không số 9 trang viên. Kiều Vi rất nhanh xác nhận mục tiêu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Hoa. Người sau giờ khóc giờ cười nói Thì ra như vậy người lựa chọn tiêu chuẩn chính là bên cạnh con số là kiểu vi liêu liêu đuôi tóc Nhẹ xên một tiếng Chuyện đương nhiên đảo Ngược lại trong máy vi tính không nhìn ra cái gì cổ thể Kia đắt tiền nhất hẳn là tốt nhất Ít nhất xác suất bên trên là như vậy Nhanh tiết tấu thời đại hiệu suất rất trọng yếu Được rồi ta lại không lời chống đỡ kia cứ như vậy định, nhanh đi đổi moi ra môn giả bộ, đi hiện trường nhìn một chút. Kiều Vi còn ở trên người hắn ngồi bất động. Diệp Hoa nhất thời ở đó êm dịu trên cặp mông thoáng dùng sức bàn tay đánh một cái. Chẳng những cảm giác kỳ dai, ngắn ngủi đung đưa một trận rào co co giãn sóng, cũng là thì giác kỳ dai, không nhịn được lại vừa là một trưởng Vép kiều vi trách sân đất múa quyền hồi kích, trợt thoát đi đối phương ma trảo đi phòng ngủ trên lầu thay đổi quần áo. Toàn năng khoa khí từ đầu không chín chương 77 trí nghiệp chú cháu hai người tổ phép tuyệt đối là nữ nhân làm nũng đỉnh cấp thuật ngữ. Từ kiều vi miệng nói ra càng là đem một nữ nhân nhu mì khí cực hạn bày ra. Mà nàng luôn có thể ở trong lúc lơ đảng cử chỉ bên trong xếp đến nam nhân gơ điểm. Nhất định chính là trời sinh vư vật bên trong tuyệt phẩm Người khác một lần lại một lần cố định tự mình cảnh cáo phải tiết chế Bây giờ mặt đều bị đánh sưng Cũng không thể trách hắn Chỉ cần là cái sinh lý bình thường nam nhân cũng không đỡ nổi à Có thể thờ ơ không động lòng Hoặc là vấn đề sinh lý vậy không được Hoặc là chính là vấn đề tâm lý là một gây Chờ đợi một thời gian ngắn Kiều Vi thay một bộ nước Pháp xa xỉ phẩm bài che nổ che nổ cao cấp chế tác riêng phục. Vẹn vẹn là người mặc bộ này mùa xuân giả bộ giá tiền là 8,3 vạn đô la, hối đoái nhuyễn mùi tiền cao đến 57 vạn. Kiều Vi này một thân mặc trang phục, cũng chưa có một món đơn giá thấp hơn năm con số. Nàng này một thân mặc trang phục sơ lược tính toán tổng giá chỉ là chạy triệu đi tiết tấu. Chanel ở nữ sĩ xa xỉ phẩm trong nổi danh nhất đỉnh cấp nhãn hiệu một trong, giá cả cố gắng hết sức đắt tiền. Bị không ít hơn tầng nữ sĩ yêu thích. Coi như không phải là xã hội thượng lưu nữ sĩ. Rất nhiều phổ thông dân đi làm cũng đều muốn mua được Chanel quần áo. Cái này nhãn hiệu cho dù là quần áo thông thường. Cũng là bù đắp được phổ thông dân đi làm mấy tháng tiền lương. Mua loại xa xỉ phẩm này có đáng giá hay không cũng là nhân giả kiến nhân Mà kỳ trung cao cấp chế tác riêng giả bộ là đắt đến để cho phổ thông dân đi làm chung bước Chỉ có thể tưởng tượng Kiều vi bộ này mùa xuân giả bộ vượt qua 8 vạn đô la Cũng chỉ là cao đỉnh giả bộ trong phi thường tiện nghi giá cả Mà ở trên lầu nàng phòng ngủ trong tủ treo quần áo Còn có một cái cao đỉnh lễ phục càng là đắt đến vượt quá bình thường Giá cả trực tiếp 76,5 vạn đô la. Cũng chính là tuần trước hai sự tình. Buổi tối hôm đó hai nữ ở nhà là Diệp Hoa một mình biểu diễn một trận rất khác biệt thời trang tú. Thấy hai nữ trước sau mặt cao nhã mà hoa lệ cao đỉnh lễ phục hiện thân. Cũng là liên tục khen ngợi. Không biết chân tướng Diệp Hoa còn nói một câu. Không sai. Rất đẹp. Có thể mua thêm hai bộ bất đồng kiểu. Sau đó... Lam Bình trở về một câu. Thẻ tín dụng ngạc độ không đủ. Chỉ có thể mua một món. Vốn là nhìn chúng ngoài ra hai cái. Diệp Hoa lúc ấy rất kinh ngạc. Hắn nhớ cho các nàng cầm đi phá của thẻ tín dụng nhưng là bạc kim thẻ. Số tiền hạn mức tối đa sắp đến triệu. Lại đắt như vậy vượt quá bình thường. Sau đó. Hiếu Kỳ hỏi một câu. Rất mắc sao bao nhiêu tiền một bộ kiều vi trả lời hắn. 526 vạn Lam bình bộ kia 527 vạn Diệp Hoa lúc ấy vi lăng chốc lát mà ổn định mỉm cười nói Rất tốt, không tính là rất đắt Sau đó liền đi một chuyến phòng vệ sinh Ngày thứ hai đi làm Đến công ty sau liên quan khô chuyện làm thứ nhất chính là gọi điện thoại cho ngân hàng Lúc này mới biết công hành kẻ gian xấu Kẻ gian xấu len lén đem chi nhiều hơn thu hạn mức điều chỉnh đến 6 triệu Diệp Hoa đau mắng một trận công hành đủ loại nói xin lỗi Liền hai bộ cao cấp chế tác riêng đồng phục Ngàn thanh vạn phải đi Diệp Hoa cũng cảm giác có chút hôn không quá ở Khó trách có đôi lời treo chọc nữ nhân tiêu phí chống lên trái đất hơn. Giơ đi, Nửa bầu trời A Hai nữ đối với xa xỉ phẩm sức đề kháng tựu giống với tựu giống với Diệp Hoa đối với các nàng đây đối với tuyệt phẩm vưu vật sức đề kháng không sai biệt lắm một cách đạo lý. Diệp Hoa phát hiện trước quá có dự kiến trước. Ách không? Là lập một cái to lớn muốn đem tiền xài xuống cũng thật ra thì cũng không dễ dàng. Không dễ dàng ha ha liền kiều vi. Lam Bình này hai nữ phá của năng lực. Tuyệt đối có thể băng tay băng đến ngươi hoài nghi nhân sinh bất quá như đã nói qua. Người dựa vào ăn mặc còn cũng có lý. Lại nói lúc này, Kiều Vi thay bộ này bảo thủ hình mùa xuân giả bộ. Cô ấy là sạc sỡ nhu mì một mặt nhiều lần toàn bộ nổi liếm. giấu giếm mì cốt đồng thời cũng nhiều một phần khí chất cao quý. Dung mạo là trời sinh, khí chất là dựa vào dưỡng thành. Kiều Vi rất hiểu nam tâm tư người. Ít nhất nàng là biết Diệp Hoa Biết hắn không thích chính mình nữ nhân ở bên ngoài lấy vô cùng gợi cảm diễm lệ hình dáng xuất hiện dưới ống kính Cho nên bên ngoài Nàng làm cho người ta cảm giác là một cách ôn quyển cao nhã bảo thủ hình mỹ nữ Đi thôi Kiều Vi thấy Diệp Hoa còn ở phòng khách ngồi thúc giục Diệp Hoa mở ra công ty xe thương vụ đi mục đích Bắt lại bằng lái sau khi cuối cùng không dùng tại tìm tiểu trương kia cách ngô ngốc tới thay mặt giá. Nửa giờ sau, hai người đi tới rừng rậm vô sơ ra đơn vị trí chỉ. Khoảng cách thương đô thành phố trong vùng ước chừng hơn 20 ca. Mơ! Tà hữu! Nơi này tổng tổng có 23 ngôi biệt thự nhà sang trọng. Tất cả che giấu ở một mảnh thúy lục nơi rừng rậm. Trước mắt vô sơ ra đân 23 nhà sang trọng chỉ có cuối cùng một cái nhà. Trong đó tiện nghi nhất một ngôi biệt thự cũng phải một. 200 triệu thiên giới có thể ở nơi này người, không giàu thì sang. Lúc này ở mảnh này nhà sang trọng khu cửa đông, hai vị người mặc chính thức âu phục đàn ông đứng ở cửa yên lặng chờ. Chính thúc chúng ta đều ở chỗ này đứng nhanh nửa giờ, không cần phải đi, người ta chưa chắc sẽ muốn a Bên người một cách hơi đàn ông trẻ tuổi nói Có tiền chính là ra Đừng tìm tiền gây khó dễ hiểu không Người đàn ông trung niên đứng vẫn không nhúc nhích Trên thực tế tâm lý đã có điểm không nhịn được Nếu không phải mình chất tử đã sớm để cho hắn cút đi Chỉ chốc lát sau chung điện thoại vang lên Người đàn ông trung niên liền vội vàng kết nối Nhất thời lộ ra cao siêu nghề giày công tu dưỡng Cút điện thoại lập tức nói Đến Lên tinh thần đến. Bút nghiệp vụ này làm thành. Ba năm không lo ăn mặc. Có thể mua thương đô nửa bộ phòng. Rất nhanh. Chú cháu hai người liền thấy một chiếc xe thương vụ hướng tha phương hướng lái tới. Đương nhiên đó là Diệp Hoa lái xe chạy tới. Nơi này thảm cỏ xanh thành rừng. Rất là yên lặng. Không khí ưu chất hơn nữa cơ hồ không có xe cộ. Dù sao mảnh này nhà sang trọng khu rất lớn nhưng cũng chỉ có 22 nhà người. Hơn nữa có nửa số trên thực tế đều là bỏ trống Chỉ có một chút người làm ở bảo vệ. suốt nhập nơi đây xe cổ đều là đỉnh cấp xe sang trọng. Nam tử trẻ tuổi kia thấy là một chiếc phổ thông xe thương vụ. Nhất thời đinh giá chợt giảm. Tả oán nói. Chính thức Ta phỏng trừng bút nghiệp vụ này muốn làm thành có chút treo người đàn ông trung niên nhìn chạy tới xe cổ. Còn chưa tới tới liền xa xa lộ ra mỉm cười vẫy tay tỏ ý. Đồng thời lên tiếng dưới đất thấp xích một câu. Im miệng thật ra thì hắn thấy khó khăn lắm chịu xe thương vụ. Trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá cũng không tiện nói. cha trộn trí nghiệp cố vấn nhiều năm để cho hắn cũng không có đem trong lòng ý tưởng chân thật biểu lộ ra mảy may. Từ đầu đến cuối bằng tốt một mặt hiện ra ở khách hàng trước mặt. Để bày tỏ coi trọng lúc này mới ở cửa chờ tới bây giờ. Diệp Hoa đi lái xe tới đây. Họ chỉnh người đàn ông trung niên liền dẫn sắt xe cổ tiến vào an ninh vòng gác. Lái vào trong mân côi viên. Chú cháu hai người cũng là tiểu tiểu bước đi mau nhanh đón. Chứ cháu hắn là một mới ra đời tay mơ Người đàn ông trung niên bản thân là nghiệp giới thâm niên cấp trí nghiệp cố vấn. Hai người thấy một thân áo khoác đầu mang kính mát diệp hoa xuống xe hiện thân. Người đàn ông trung niên đinh giá hay lại là hạ xuống không ít. Mà cháu hắn càng là thất vọng. Nhưng một hồi nữa. Theo hiểu vi từ xe thương vụ trong đi xuống. Này chú cháu hai cách đầu tiên là bị nàng xinh đẹp khí chất sở kinh hiểu diễm ướt áp. Mà người đàn ông trung niên trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Đinh giá từ vừa mới hạ xuống trong nháy mắt tăng vọt Đến khi hắn chất tử chú ý điểm vẫn ở chỗ cũ kiều vi nhanh giá trị phóc người Mà thúc thúc hắn nhưng là chú ý trên người nàng phục đồ trang sức Liếc mắt liền nhận ra đồng loạt xa xỉ phẩm Nhất thời đối với chất tử thấp giọng nói Con mắt bãi chính một chút Nếu là bởi vì chuyện này đắc tội khách hàng Ta bãi ngươi ra Đang khi nói chuyện Cháu hắn lập tức thu liếm Người đàn ông trung niên thừa dịp đoạn đường này trong lúc hiện trường trường học Xem người là một môn học Bình thường chân chính phú hào phần lớn cũng rất khiêm tốn Vì này tuổi trẻ khách hàng hiển nhiên cũng là một cách trong số đó Nhưng lại không hoàn toàn đúng Hắn mặc dù mở một máy phổ thông xe thương vụ Mặt vật nhìn cũng là hàng bình thường Nhìn rất khiêm tốn thật thì không phải vậy Nói thế nào chất tử khiêm tốn thỉnh giáo? Thấy bên cạnh hắn vị nữ tử kia sao hơn phân nửa là tình nhân? Nhưng đây không phải là trọng điểm. Sơ lược vừa xem một thân giá trị một hai chục vạn khởi bước xa xỉ phẩm A. Nói vị này khách hàng khiêm tốn thêm thật thì không phải vậy cũng là bởi vì bên cạnh hắn nữ tử. Góc độ nào đó mà nói bên cạnh hắn vị kia một thân xa xỉ phẩm mỹ nữ mới là lớn nhất khoe khoang. Đàn bà kia ở bên cạnh hắn vừa đứng. Khiêm tốn sau khi cũng không mất xa hoa. Thuộc về một loại có cao quý phẩm chất ưu việt phẩm vị lối sống. Một loại ưu chất sinh hoạt biểu đạt Một loại phong cách cùng phẩm vị tượng trưng. Đồng thời cũng là một loại cá nhân phong cách theo đuổi. Cấp bậc đang lặng lẽ vô hình chung liền lên đi. Không phải là một giả bộ phạm sao chỉ bất quá đổi một xảo quyệt góc độ mà thôi. Cháu hắn đích nói thầm một câu, khoe khoang là người thiên tính, có người thích khoe khoang danh vọng, có người thích khoe khoang tài sản, có đại lão nhìn như không có tiếng tâm gì, đó là bởi vì hai chúng ta thấy bọn họ khoe khoang tư cách cũng không có. Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên ngừng chốc lát, liếc mắt cháu hắn ổn định nói. Tục nhân chỉ sẽ quá độ chú ý biểu tượng từ đó xem nhẹ người đó mới thật sự là cơ vị Thậm chí cũng ở đây trước mặt người khác bại lộ tự thân tục nhân một mặt Mất đi vốn nên khả năng có được một cách lên cao cơ hội Chú, ngươi đừng móc lấy con mắt ta a Chú đây là đang giáo dục ngươi Nếu không phải cháu ta Đã sớm đem ngươi phi Xem thật kỹ thật tốt học hiểu không Không phải là nhìn lâu mắt mỹ nữ mà thôi Đây là làm là một người nam nhân bình thường nên có phản ứng bình thường Chỉ như vậy mà thôi à Tên tiểu tử thối nhà ngươi Mắng chửi người không mang theo chứ bẩn ngươi ngược lại học rất nhanh Theo cùng Diệp Hoa khoảng cách gần hơn Hai chú cháu cũng dừng lại tư bàn về Người đàn ông trung niên nhất thời mỉm cười nói Diệp tiên sinh Hạnh ngộ hạnh ngộ Rất vinh hạnh có thể là ngài phục vụ Diệp Hoa cũng không biết này hai người bọn họ dọc theo con đường này tư bàn về Song Phương đơn giản bắt tay sau khi Diệp Hoa là một tay Mà trung niên nam tử kia chính là hai tay nắm nhau Đối mặt một cây so với hắn có thể nhỏ 20 tuổi người tuổi trẻ Nhưng là như thế khiêm tốn Không có cách nào có tiền chính là đại gia à Khách hàng chính là thượng đế à Thương đô nửa bộ phòng liền hy vọng nào hắn à Nói nghe một chút đi, vừa đi vừa nói. Diệp hoa lạnh nhạt nói, một bên Kiều Vi kéo hắn cánh tay yên lặng không nói, ưu nhã yên lặng đi theo đồng hành. Diệp tiên sinh, ngài mời tới bên này. Người đàn ông trung niên mỉm cười mang lấy nhún nhường giọng, Đưa tay tỏ ý một cách phương hướng. Trên người cũng là khom người xuống khúc. Sau đó vừa đi đến giới thiệu. dừng rầm vô sơ ga đân tiểu khu lục hóa phi thường thành thục. Khu vực công cộng trồng trọt năm cây cao to. Cũng có trồng đủ loại hoa cỏ. So sánh rõ ràng. Tầm. Thứ cảm giác đặc biệt mạnh đầy đủ bảo vệ các vị nghiệp chủ tư gia sinh hoạt. Mà không chín dô sơ ga đân là nơi này một tòa duy nhất độc lập trang viên. Vị trí dựa vào sông lớn. Độc lập với một bọn người công phu mở ra trên đảo. Nắm giữ 87% lục hóa tỷ số. Cây mỡ. Cây huyền linh, ngân hạnh, ba sơn hồ các loại chờ khắp nơi cách đảo xó xỉnh. Đang khi nói chuyện, người đàn ông trung niên đã dẫn diệp hoa đi tới đông nam giao lộ. Mọi người cũng là sau đó từ cầu bên trên vượt qua tính tính chảy xuôi nhân tạo sông lớn. Rừng rậm vô sơ ra đân là một cái phú hào xã khu. Nhưng chân chính mặt bài không thể tranh cãi thuộc về không số 9 hoa hồng trang viên. Còn lại 22 nhà sang trọng đều là biệt thự. Gần không số 9 là một tòa duy nhất trang viên. Theo tiến vào khu trang viên. Diệp Hoa cùng Kiều Vi nhìn đến đây tư gia lâm viên có hai gã vườn đinh lão sư phó đang ở bảo vệ hoa cỏ. Lúc này chính sử ở mùa xuân thời tiết. Bên trong trang viên nhà sang trọng cơ hồ bị thực bị che kín khó mà tìm. Chỉ có từ trời cao nhìn xuống mới có thể một mực nhưng... Trước mắt là một mảnh màu xanh nhạt cây ngân hạnh. Đến mùa hè cành lá sẽ từ xanh nhạt đến xanh lục. Tới thu sẽ biến thành vàng nhạt tới vàng ống Đồng chí mà lá dụng Không lâu sau, diệp hoa đám người đi tới trang viên nhà sang trọng. Trong chốc lát chỉ thấy một tên 60 tuổi. Nhưng gương mặt cũng liện trừng 50 tuổi lão tiên sinh từ nhà sang trọng đi ra. Cùng nhau đi tới cũng mở ra nhà sang trọng bên ngoài phòng đại môn. Diệp Hoa trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn người mặt màu đậm thẳng tắp đuôi ếm quản da phục. Màu đen lính kết. Trắng như tuyết chỉnh tề áo sơ mi cùng bao tay. Ngoài miệng là đậm đà trắng xám đen râu ria. Mở cửa thời điểm một tay ở phía trước một tay ở phía sau. Cử chỉ u nhã. nghiêm cần lão luyện. Không ra ngoài dự liệu. Đây cũng là xử lý tỏa trang viên này quản gia. Nhìn này lão tiên sinh ăn mặc. Hẳn là kiểu anh quản gia. Toàn năng khoa ký cử đầu không 09 chương 78 cửu Vô Sơ Ga Đân hòa thuốc. Vị này là Diệp Hoa Diệp tiên sinh. Vị này là kiểu vi nữ sĩ. Vô Sơ Ga Đân tân chủ nhân khả năng chính là trước mắt này nhị vị. Chí nghiệp trung niên cười nói. Vừa nhìn về phía Diệp Hoa giới thiệu. Diệp tiên sinh. Vị này vô sơ ra đân quản gia trương cùng chính lão tiên sinh. Cả đời xử lý tư nhân quản gia phục vụ. Một vị sâu thế giới cao cấp nhất ra chính phục vụ thâm niên cấp thủ tịch quản gia. Phải nói ở nhà chính phục vụ lãnh vực này. Tư nhân quản gia bảng hiểu chữ vàng không phải là kiểu anh quản gia phục vụ mạc trúc. Mà ra chính người giúp việc khối này bảng hiểu chữ vàng chính là Philippines người giúp việc Nhất là Philippines. Ở trên thế giới nổi danh nhất chính là phỉ thun. Diệp Hoa khẽ gật đầu. Cùng trong lòng suy đoán không tệ. Chợt mang theo mỉm cười nhìn về phía trước mắt vị này cử chỉ nghiêm cẩn lão luyện lão tiên sinh. Cũng như vậy đảo. Hoa thúc. Mặc dù là tư nhân quản gia bất quá Diệp Hoa đối với lão người vẫn có chút tôn trọng. Đơn giản bắt tay, trương cùng chính nói, Diệp Tông Tử thấy ngài rất vinh hạnh lại mặt ngó Kiều vi lễ đạo. Diệp Thái Thái Kiều Vi nghe một chút trong lòng âm thầm hơi vui. Đối với này lão quản gia Độ Hạo cảm đại thăng, lại nói cười yếu ớt đạo: "Hoa Thúc, ta là hắn bạn gái." Đang khi nói chuyện Kiều Vi không khỏi mắt nhìn Diệp Hoa, người sau nhất thời cười nói: "Hoa Thúc, gọi ta Diệp Hoa là được." Trương Cùng chính rất lịch sự khẽ gật đầu, "Đạo được, Diệp công tử." Diệp Hoa cười khanh khách sững sờ nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên cười nói Hòa thúc thật có cá tính Ta thích Người đàn ông trung niên che dấu trong lòng lúc túng phụ họa cười một tiếng Thầm nghĩ Cùng lão đầu nhi ngươi nghĩ bị cuốn gói cũng đừng làm trở ngại ta kiếm nhiều tiền a. Hắn thật đúng là xét sai ý Diệp Hoa cũng không phải là như vậy lòng dạ nhỏ mọn người Đúng là cảm thấy trương cùng chính quản gia kia thật có ý tứ. Dù sao bản thân liền là một cái có chút nhỏ da người. Tuổi trẻ đến lượt hấu niên kinh đặc chất. ra một chút cũng là không tệ. Diệp hoa tháo kính mát xuống thời điểm. Chú cháu hai người một trận ngạc nhiên. Người đàn ông trung niên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ một loại thầm vô. Khó trách thấy hắn thời điểm có loại nhìn quen mắt cảm giác. Nguyên lai like là hải ngạn tuyến công ty ông chủ gần đây hải ngạn tuyến công ty tin tức vừa vừa thật không ít. Mà người đàn ông trung niên liên quan khu nghề này đương nhiên sẽ không tin tức bế tắc. Thương đô thậm chí còn cả nước nổi danh phú hào hắn cơ bản cũng biết. Chỉ cần nhìn Tân Văn liền chắc chắn biết hải ngạn tuyến công ty. Gần đây đầu tư 15 triệu tài trợ bóng đá nữ. Chế tạo quốc nội chi thứ nhất chuyên nghiệp bóng đá nữ hào môn. Diệp Hoa cũng là như vậy ở giới thể thao giới xoát bình một đoạn thời gian. Rồi sau đó lại từ ngoại quốc truyền về tin tức đường ven biển bị Âu Minh mở ra một khoảng 2. 700 triệu Âu kích xù giấy phạt mà lần nữa bên trên tin tức trang biệt. Nguyên lai like là mới quật khởi siêu cấp phú hào A. Lần này người đàn ông trung niên tinh thần đại chấn. Như thế xem ra đối phương hẳn không phải là chạy đầu tư con mắt đến. Mà là mua đến chính mình ở. Như vậy giá cả ở nơi này dạng phú hào trước mặt hắn là căn bản là sẽ không quan tâm quá nhiều. Chỉ có thể quan tâm một chút. Có thể hay không để cho hắn có ở nơi này rục vọng. Chỉ cần vừa ý tất nhiên tiêu. Bắt một điểm này vậy thì ủng. Người đàn ông trung niên lập tức ở tâm lý điều chỉnh chi chuẩn bị trước. Hòa thúc, làm phiền ngài đi xử lý một chút. Là Diệp tiên sinh biểu diễn hoa hồng trang viên hết thảy Người đàn ông trung niên nhất thời nói Diệp công tử chư vị mời Trương lão quản gia cử chỉ khéo léo Sau khi bắt tay lần nữa đeo lên tuyết bao tay trắng Một tay trước một tay sau có chút khúc thắt lưng bày ra mười tư thế Rất có, có kiểu anh quý tộc phong thái Diệp hoa ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn tiến vào hoa hồng trong trang viên nhà sang trọng nhìn Đây là một cây nhà thuộc về kiểu pháp lối kiến trúc nhà sang trọng. Kiến trúc diện tích đạt tới 552 1 thước vuông. Phòng ngủ chính diện tích 362 thước vuông. Phòng khách tròn cao 43 thước. Tư gia lâm viên diện tích đạt tới 24.500 thước vuông. Ngay cả an ninh trạm gác cũng đạt tới 40 thước vuông diện tích. Tới khắp cả không chín hoa hồng trang viên chiếm diện tích cũng là đạt tới khen 30.000 thước vuông. 45 mẫu chiếm diện tích quả thực để cho người thán phục Này nhà sang trọng nắm giữ 10 căn phòng ngủ 9 cái phòng tắm Giải trí căn phòng Thất nội thất ngoài hồ bơi Đình viện cái gì cần có đều có Đang quản nhà trương cùng chính hướng dẫn cùng giới thiệu bên dưới Diệp Hoa nhìn cả nhà sang trọng kiến trúc cách cục Nhà này kiểu pháp lối kiến trúc nhà sang trọng nắm giữ quốc tế tiêu chuẩn bên trong phòng bên ngoài hồ bơi Chầm xuống thức âm nhạc suối phun quảng trường, ngoài trời thịt nướng phu, bên trong phòng cất giữ cầu quán, sang trọng gia đình ảnh kịch viện, tiêu chuẩn sân quần vợt, tư gia du thuyền bến tàu, có thể dọc theo sông lớn chạy ước chừng 8, 9 cây số do sông xuống sông, do Giang ra biển. Trừ nhà này chuyên cung chủ nhân ở nhà sang trọng gia, còn có khách dành riêng biệt thự Cùng với có thể chứa 35 người sinh hoạt hàng ngày độc lập quản gia biệt thự. Có thể nói, nếu như ở không nổi biệt thự nhà sang trọng, có thể đến nơi đây công việc liền có thể dễ dàng hưởng thụ được biệt thự đãi ngộ. Ngay cả người giúp việc ở cũng xa xỉ như vậy, có thể nói là thật. Hào đến không bằng gấu, khó trách rừng rầm vô sơ ra đân ngoài ra 22 ngôi biệt thự cũng bán khánh. Chỉ có nơi này mặt bài không số 9 đảo tư hình hoa hồng trang viên đến nay không người bắt lại. Bởi vì cho dù là giá trị con người hơn trăm triệu phú hào cũng khó có thể chịu đựng. Tóa trang viên này ra giá là 8. 700 triệu nguyên thiên giới. Cho dù là những thứ kia giá trị con người 10 tỷ phú hào cũng có chút được không như vậy thiên giới. Phải biết nói là giá trị con người 10 tỷ. Nhưng này tài sản cũng có chú trọng. Có phải hay không có thể chi phối tài sản là bất động sản hay lại là tiền mặt lưu hơn nữa còn được phải cân nhắc ở sự nghiệp mau chóng gấp dự bị Cho nên cho dù là 10 tỷ giá trị con người phú hào cũng không nhất định mua được Chỉ có trên thế giới những thứ kia chân chính siêu cấp cử đầu Đối mặt như vậy thiên giới có thể sống như uống nước như thế đơn giản tiêu Diệp Hoa bây giờ cũng là 10 tỷ phú hào Nhưng hắn hàm kim lượng là 10 phần Hãy ngàn tuyến công ty tình lợi nhuận thật cao đến để cho người đỏ mắt. Chỉ năm ngoái liền là công ty mang đến 10 tỷ lãi ròng, Khoản vốn vượt qua 100 trăm triệu tiền mặt sự chứ. Tài trợ bóng đá nữ 15 cách trăm triệu. Làm đường phen biển câu lạc bộ đá banh năm nay chuẩn bị đầu 8 ngàn 10 triệu. Công ty vận doanh chi tiêu. Cũng còn có 7 chục cách trăm triệu tiền mặt sự chứ. Đợi cùng con tơ biết nay lan đạt thành đơn khoản giao dịch hợp đồng 1500 triệu đô la năm nay liền có thể toàn khoản thu sổ sách. Đây cũng là vượt qua 100 triệu thu nhập. Trên thực tế, hải ngạn tuyến công ty trừ những thứ này đại nghiệp vụ ra. Tương đối tiểu ngạch nghiệp vụ cũng là đang làm. Điện ảnh công ty vẫn là rất nhiều. Bất quá tương đối mà nói đơn bút nghiệp vụ giao dịch ngạch một loại đều tại mấy triệu bên cạnh trái phải. Tiền hữu phá trăm triệu Nhưng giao dịch bút cân nhắc nhiều Cộng lại cũng là một khoản kích sù thu nhập Có khổng lồ như vậy tiền mặt sự chứ Cùng công ty cường đại kiếm tiền năng lực Diệp Hoa hoa lên tiền tới cũng thì sẽ không có còn lại phú hào như vậy Chiếu cố đến Bởi vì hắn căn bản không lo lắng tương lai sẽ không kiếm được tiền Nơi này thế nào thích không gật đầu hoặc lắc đầu Diệp Hoa cởi mở cười nhìn đến Kiều Vi Lúc này đã đi dạo chừng 10 phút đồng hồ. Bọn họ chính ở trong phòng hồ bơi bước từ từ. Nơi này trọn cao đến đến 37 thước cao. Hồ bơi lập thể không gian đạt tới 8.000 phương. Diệp hoa này vừa nói. Trương cùng đang cùng người đàn ông trung niên cùng cháu hắn đều nhìn về kiểu phi. Người đàn ông trung niên cũng là có chút điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản không có nghĩ đến bút nghiệp vụ này có thể hay không làm thành. Lại chỉ cần bên cạnh vị mỹ nữ kia gật đầu hoặc lắc đầu. Đơn giản là thực lực sủng thi, Không thể không nói, xem người đúng là một môn kỹ thuật làm việc, nhưng cái thế giới này lại có ai? Thật có thể nhìn thấu mọi người tâm đây một người nội tâm thật chính đang suy nghĩ gì? Một người khác mãi mãi cũng là không biết. liền giống bây giờ, người đàn ông trung niên ở trước mặt đối với Diệp Hoa thổi phồng nửa ngày. Bây giờ cảm giác cơ bản cũng đều nói vô ích. Sớm biết như vậy trước đến lượt đem trọng điểm điểm đặt ở Kiều Vi trên người. Người đàn ông trung niên trong lòng cũng là thấp phẩm lại mang một chút bất đắc dĩ. Nếu như liền nơi này, lúc nào có thể giao phó Kiều Vi suy nghĩ một chút, nhìn về phía người đàn ông trung niên hỏi. Người sau mừng rỡ trong lòng, nhưng che giấu kích động trong lòng. Trước tiên đáp lại. Hai vị tùy thời đều có thể vào ở Thậm chí bây giờ Thủ tục làm sẽ không đối với lần này chút nào gây trở ngại Hoa thúc chương lão quản gia gật đầu Mặc dù tòa trang viên này nguyên chủ nhân 6 năm trước liền rời khỏi Đến nay chưa từng nghênh đón tân chủ nhân Nhưng nguyên chủ nhân mới bao gồm ta ở bên trong một nhóm quản gia đoàn đội 6 năm như một ngày ở bảo vệ Từ đầu tới cuối suy trì không nhiễm một hạt bụi cũng chờ đợi tân chủ nhân đến. Diệp Hoa bừng tỉnh gật đầu một cái, trước nhìn nhiều chỗ, đúng là một tầng không nhiễm, bất kỳ một xó xỉnh nào cũng không thấy được cho bụi. Lúc này, người đàn ông trung niên không khỏi lần nữa mắt nhìn Kiều Phi, thầm nghĩ, nhanh đồng ý đi cô nai nai. Nhờ vậy Phần thưởng ăn miếng cơm A mặt ngoài vững như lão cẩu trên thực tế nội tâm hoảng một nhóm. Tâm lý hoạt động cực kỳ ngoạn mục. Còn kém thấp hương bái Phật. Kiều Vi gật đầu hoặc lắc đầu. Đem chắc chắn 3 triệu tiền thuê có hay không tới tay. Thỏa thỏa 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm tiết tấu. Giờ khắc này với hắn mà nói thật là so với đánh cược lớn nhỏ cũng tới kích thích. Toàn năng khoa khí từ đầu không chín chương 79 đỉnh cấp quản gia đoàn đội trí nghiệp người đàn ông trung niên cùng quản gia cũng yên lặng chờ đáp lại. Qua trong chốc lát, Diệp Hoa nhìn về phía Kiều Vi. Người sau thấy hắn đưa mắt tới xinh đẹp cười nói, "Ta có chút mệt mạc." Chỉ thấy người đàn ông trung niên ở vào sở khắc này ở trong nội tâm thật sâu hít thở một cái khí. Rốt cuộc lộ ra tự nhiên nhất nụ cười. Kiều Vi mặc dù không có trực tiếp trả lời Nhưng những lời này đã cho ra rõ ràng câu trả lời Nếu như không thể nào hiểu được Vậy chỉ có thể là đối khẩu ngư hiểu tồn tại chứng ngại Diệp Hoa lấy điện thoại di động ra ở trên màn ảnh lặng lẽ thao tác một hồi Lần nữa thả lại túi Sau đó nhìn về phía trung niên kia trí nghiệp cố vấn Trịnh tiên sinh ngươi trực tiếp đi trung tâm đại hạ hải ngạn tuyến khoa khí công ty Ngươi qua sau khi tự nhiên sẽ có chuyên hạng nhân viên tiếp đãi ngươi cũng xử lý hợp đồng thủ tục các loại sự vụ. Diệt hoa bây giờ cá nhân trong chương mục cũng không có khổng lồ như vậy một khoản vốn lưu động. tiền cơ bản cũng ở công ty tài khoản bên trên. Nếu như từ công ty tài khoản bên trên chuyển tới cá nhân xanh nghĩa, còn phải nộp một khoản thiên giới cách thuế. Nói cách khác mua tòa trang viên này còn nhiều hơn chi tiêu 2-3 cách trăm triệu. Mà dùng danh nghĩa công ty tiền tới mua cũng không giống nhau. Dĩ nhiên tòa trang viên này ở Pháp đỉnh bên trên cũng dĩ nhiên là thuộc về hải ngạn tuyến công ty tài sản. Nhưng đối với Diệp Hoa mà nói sẽ không thụ đến ảnh hưởng chút nào. Bởi vì đường ven biển chính là hắn toàn bộ. Lại nắm giữ công ty 100% quyền khống chế tuyệt đối. Loại này hợp lý tránh thuế phương thức đối với ở hiện tại hải ngạn tuyến công ty mà nói vẫn có cần phải. Trung niên kia trí nghiệp cố vấn nhất thời gật đầu liên tục. Như vậy diệp tiên sinh. Chúc ngày sinh hoạt khoái trá. Kẻ hèn liền không quấy dày ngài. Mọi người cùng nhau rời đi chấu ngồi này hồ bơi. Trung niên kia trí nghiệp cố vấn cùng cháu hắn hớn hở vui mừng bái biệt. Rời đi tòa trang viên này sau liền trước tiên chạy tới trung tâm thành phố. Gần hải ngạn tuyến công ty vị trí chỉ. Căn cứ tránh cho đêm dài lắm mộng ý tưởng vội vàng đem hợp đồng thủ tục đều giải quyết Hợp đồng không ký thủ tục không làm được Đến lúc đó đối phương đổi ý vậy cũng không nên quá tốt chơi đùa Thật ra thì Kia trí nghiệp chú cháu hai người ở cao hứng đi qua Lại bắt đầu hư Hợp đồng này chỉ cần xa xuất thật liền trước thấy Diệp Hoa đối với hắn kia Mỹ Kiều tình nhân cưng chiều Vạn nhất cô gái kia qua mấy giờ Đột nhiên thần kinh thắc loạn nói một câu không thích nơi này. Nữ nhân suy nghĩ không thể dùng người thường suy nghĩ phán đoán kỳ thế đi a. Thật là so với phán đoán cổ thế đều khó khăn. Lại vạn nhất diệt hoa kia kim chủ gật đầu nói vậy thì đổi nhà. Nấu chín con vịt cho như vậy bay đi. Đây tuyệt đối là phát cáo muốn chết tâm đều có. Cho nên vội vàng làm xong. Càng nhanh càng tốt. Vô sơ ra đân trong khu nhà cao cấp. Diệp Hoa trở lại kia mấy trăm thước vung phòng khách. Thấy bên người mỹ nhân đôi mắt hơi lộ ra hỗn đốn. Kiều Vi thật có điểm mệt. Dù sao lúc tới sau khi luyện yoga. Mà luyện xong yoga liền buồn ngủ. Đây là thể xác và tinh thần lấy được buông lòng kết quả. Hòa thúc đưa nàng đi phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Diệp Hoa nói. Chương cùng chính có chút khúc thân. Lúc này vừa vặn tới một vị cùng hắn tuổi gần tương phản nhưng hẳn hơi ít một chút tóc vàng nữ sĩ. Kim Phát bích nhãn là điển hình co ca sút loại người. Trương Cùng Chính nói với nàng, "Mai kiều nữ sĩ mệt, mang nàng đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Đi đi bảo bối." Diệp Hoa cười nói, "Kiều Vi gật đầu nhẹ một chút, đi tới tóc vàng kia nữ sĩ trước mặt. Sau này ta gọi ngươi mai gì tốt?" Phi thường vinh hạnh kiểu nữ sĩ Đối phương vừa nói một cách lưu loát tiếng Hán Cũng là để cho Kiều Vi rất là kinh ngạc Diệp công tử Vừa mới vì kia là bị nhân thây tử Ca sen Mai nguyên quán nước Đức Hiện nay là hoa hạ tịch Một hồi nữa Trương cùng chính hướng Diệp Hoa giới thiệu Này mới biết được nguyên lai bọn họ là quan hệ vợ chồng Ở nước Anh tiến hành ra chính thực tập lúc quen biết tương chi Hòa thúc Trong trang viên tổng tổng thuê bao nhiêu người Diệp Hoa hỏi. Tổng tổng có 32 người. Trương lão quản gia đáp. Diệp Hoa gật đầu một cái. Lúc trước nơi này thế nào? Bây giờ tiếp tục giữ vững. An bài rất tốt. Hòa thúc. Như vậy thì tiếp tục hiệp ước. Vô sơ ra đân đại quản gia cũng là người. Những nhà khác chính người giúp việc thuê hiệp ước. ngươi toàn quyền xử lý. Như ngài mong muốn. Gia chủ Hòa Thúc kêu trang nghiêm thay đổi đối với Diệp Hoa sưng vị Ô đúng phái người đi khoen bắt lộ đem bên kia vật phẩm toàn bộ rời tới Trong lúc nói chuyện Diệp Hoa đem một chuỗi chìa khóa đưa cho hắn Phía trên một khối bảng nhỏ khắc lục chạm đất chỉ Hòa Thúc nhận lấy chìa khóa trước tiên gọi người trước xử lý Tiếp theo thời gian Diệp Hoa hướng quản gia biết liên quan tới bên trong trang viên rất nhiều công việc Không biết là ai xuống một câu như vậy định nghĩa. Không có đỉnh cấp quản gia. Cũng chưa có đỉnh cấp nhà sang trọng cùng chân chính quý tộc sinh hoạt. Cô đã lâu không đi tranh luận cách này định nghĩa. Hiện nay, nắm giữ máy bay tư nhân. Chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền hoạt một cách tư nhân đảo nhỏ. Đối với ở hôm nay các nhà giàu siêu cấp mà nói đã không nữa đáng giá huyến hoan gơ diệu bi. Bọn họ đã bắt đầu nhiệt bưng nhất lưu quản gia phục vụ Trở thành mấy lưu hành khuyên hướng Đối với các nhà giàu siêu cấp yêu cầu từ dườm già gia đình sự vụ bên trong giải thoát đi ra Hưởng thụ tinh xảo ưu nhã lối sống Bắt đầu tìm kiếm đời sống tinh thần theo đuổi Mà nắm giữ một cách hết thảy lấy nhà tử Lấy gia trưởng làm trọng đỉnh cấp quản gia đoàn đội nhu cầu cũng theo đó tăng lên Đứng đầu quản gia có thể nhớ chính mình thật sự phục vụ gia trưởng đối tượng từng cái thói quen cuộc sống. Vô sơ ra đân bây giờ rốt cuộc nghênh đón tân chủ nhân. Đại quản gia hòa thúc đối với Diệp Hoa còn không biết sâu. Vốn lấy kỳ chức nghiệp giải công tu dưỡng. Không ra ba ngày. Là hắn có thể rõ ràng biết gia trưởng lúc nào sẽ đói. Ở trước đó cơm nước đã chuẩn bị xong biết gia trưởng lúc nào sẽ mệt mỏi. Ở trước đó giường đã sửa sang lại Trên thực tế Hòa thúc ở vừa mới cũng đã cho thấy hắn vượt qua chuyên nghiệp chức năng Kiều Phi muốn đi nghỉ ngơi Mà Mai Di vừa đúng vào lúc này tới Vô không đang nói rõ một chút Chuyên nghiệp Mua đồ, giặt rửa út quần áo tiếp đãi khách nhân chuẩn bị dạ yến Nhà sửa chữa, sửa sang lại nghề làm vườn Toàn bộ bảng tạp vận hành hệ thống có thể chu toàn chiếu cố đến mỗi cái thành viên gia đình đồng thời. Thỏa thiếp an bài ra yến. Đúng lúc an bài nghỉ phép. Tiến hành khỏe mạnh kiểm tra. Từ mỗi cái tầng diện tăng lên ra trưởng chất lượng sinh hoạt. Giống như hòa thúc vị này cả đời cũng xử lý ra chính nghề tư nhân quản gia Hắn thậm chí đều biết cho dù là không. Nhất thường dùng lễ nghi. Biết Burgundy địa khu cùng Na Ba ốc sản xuất rượu bồ đào bản chất bất đồng. An tường thế giới các nước tinh cấp quán rượu viên lối đi. Có thể để cho mỗi một cái quý giá trưng bày cũng vừa đúng. Coi như đại quản gia. Không rõ chi tiết. Cũng có thể an bài thỏa thiếp chu đáu. Bảo đảm toàn bộ nhà vận hành rất tốt đẹp. Thâm niên cấp thủ tịch tư nhân quản gia. Phần này nghề yêu cầu bọn họ phải là cách đa diện thủ. Nhỏ như mỗi ngày làm vệ sinh thứ tự Lớn đến nghệ thuật thẩm mỹ đều có liên quan đến Giống như hòa thúc như vậy đỉnh cấp tư nhân quản gia Phục vụ gia trưởng đối tượng cũng là chân chính siêu cấp phú hào Với hắn mà nói Tên gọi tên rượu khí năng lực giám thưởng, Nhận ra cùng bảo dưỡng xa xỉ phẩm năng lực đều là kỹ năng cơ bản Có thể hay không ứng dụng đến những kỹ năng này là thứ yếu, Nhưng nắm giữ những kỹ năng này là tuyệt đối cần phải Thậm chí Giống như hòa thúc như vậy thân niên đỉnh cấp tư nhân quản gia, So với hắn gia trưởng rõ ràng hơn bọn họ vòng tầng quy tắc trò chơi Ở nghiêm khắc sửa theo tiêu chuẩn lễ nghi yêu cầu mình ngôn hành cử chỉ Đồng thời lại lấy nhà tử Lấy gia trưởng làm căn bản nòng cốt Như thế xem ra Các nhà giàu siêu cấp nhiệt bưng quản gia phục vụ cũng là thật có kỳ nhu cầu. Mà câu kia định nghĩa ngược lại cũng không sai. Không có đỉnh cấp quản gia. Cũng chưa có đỉnh cấp nhà sang trọng cùng chân chính quý tộc sinh hoạt. Đúng là yêu cầu nắm giữ một cái đỉnh cấp tư nhân quản gia đoàn đội. Mới xứng đáng bên trên đỉnh cấp trang viên nhà sang trọng. Không có tư nhân quản gia một ngôi biệt thự trang. Viên chính là thượng tầng sinh hoạt còn không gọi được tôn hưởng quý tộc phẩm chất sinh hoạt. Diệp Hoa coi như quật khởi tân quý. Đối với cái này chuỗi là... Mục nát. Vạn ác chủ nghĩa tư bản quý tộc sinh hoạt biểu thị mong đợi. Bất quá muốn tôn hưởng quý tộc sinh hoạt được phải có hùng hậu thực lực kinh tế coi như chống đỡ. Diệp Hoa coi như là minh bạch tại sao chung quanh biệt thự cũng bán khánh. Duy chỉ có ở nơi này bị người công phu mở đảo sông lớn cô lập độc đảo không chính vô sơ ra đân từ đầu đến cuối không người tiếp lấy. Một là truyền thống vấn đề. Hoa hạ truyền thống chú trọng tài bất lộ bạch. Trình độ nhất định như thế nào xa hoa trang viên là một cái xã hội bọc quần áo. Một cái nữa chính là vấn đề kinh tế. So sánh trang viên bản thân giá bán. Chân chính để cho người được không phải là nó vận doanh chi tiêu. Cách này cùng vận doanh một tòa công ty chính chi phí xa cao hơn nhiều kỳ chi phí xây có hiệu quả như nhau chỗ. 0.9 vô sơ ra đân ra giá là 8. 700 triệu, nhưng trên thực tế muốn thanh toán 9. 900 triệu nguyên, trong đó ước chừng 1. 200 triệu nguyên chi tiêu ngoài định mức là đối với này 6 năm qua vận doanh bảo vệ trang viên chi phí ước tiền. Không những này 6 năm vận doanh phí muốn tân chủ nhân toàn khoản trả tiền không nói. Diệp hoa vốn là nghĩ muốn phải thiêm tốn mua tòa trang viên này. Làm như vậy người ta còn không bán. Chỉ có tiền còn không được. Cuối cùng lấy ra thân phận chân chính mới có thể mua được nơi này. Năm đó mã họa đằng ở mua một cái nhà sang trọng thời điểm cũng giống vậy. Thiêm tốn mua nhà không được. Cũng phải cần lấy ra thân phận mới mua được. Mua không chính vô sơ ra đân. Muốn khiến nó bình thường vận doanh đi xuống cũng là một khoản thiên giới chi tiêu. Quản gia tiền lương hàng năm chính là một khoản kích xu chi tiêu. Không chín vô sơ ra đơn đều là mời kiểu anh quản gia. Sơ cấp kiểu anh quản gia yêu cầu nắm giữ thức ăn thức sầu muối. Vệ sinh bảo khiết các loại truyền thống gia chính phương diện tinh anh nhân tài. Bọn họ yêu cầu hàng năm thanh toán 68 vạn nguyên niên lương cao cấp quản gia tiền lương hàng năm ở 125-171 vạn nguyên. Đối với năng lực yêu cầu trừ nắm giữ sơ cấp quản gia kỹ năng. Còn phải giỏi an bài công việc. Tính trung tân đối đoàn đội các loại. Có thể xử lý thích đáng thành viên gia đình giữa quan hệ. Karen, Mai chính là thuộc về kiểu anh cao cấp quản gia. Ở Vô Sơ Garden công việc. Tiền lương hàng năm 135 vạn. Mà chồng của nàng Trương Cùng chính là là một gã thủ tịch quản gia. Hơn nữa là thâm niên cấp. Thủ tịch quản gia tiền lương hàng năm đều là 3 500 ngàn khởi bước. Mà Diệp Hoa thuê hòa thúc coi như vô sơ ga đân đại quản gia. Yêu cầu thanh toán 6 triệu tiền lương hàng năm. Hòa thúc có thể lãnh đến phần này tiền lương hàng năm tự nhiên có kỳ xứng đôi năng lực. Hắn nắm giữ xuất sắc diễn sàng tài ăn nói, chắc tuyệt khỏe mạnh năng lực quản lý, cao siêu tác phẩm nghệ thuật năng lực giám thưởng cùng xa xỉ phẩm giám định các loại 28 cái phương diện kỹ năng cũng tinh thông. Đồng thời yêu cầu rất nhanh thức thời nắm giữ trí năng ở nhà các loại hiện đại công nghệ cao liên quan ứng dụng. Cho dù hắn đến nay cũng không có sân thượng thi triển phương diện này năng lực, nhưng như cũ tinh thông những kỹ năng này Chỉ chẳng qua là quản gia tiền lương chính là một khoản kích xù con số. Nếu như tính luôn cùng quản gia phối hợp bảo khiết, tài nấu ăn, an định, sinh nở các loại đoàn đội. Được rồi. Diệp Hoa bây giờ còn chưa con gái có thể dục. Sớm đây. Hơn nữa quản gia yêu cầu mua chi tiêu hàng ngày bảo vệ cần vốn. Một tháng mua chi tiêu liền không thua kém một triệu. Ăn hết liền hai ba trăm ngàn sẽ nhiều chứ không ít. Một cái ghế thủ lãnh quản gia đoàn đội một năm vận doanh không chín vô sơ ra đơn chi phí ngay tại hai mươi triệu trái phải. Muốn tôn hưởng quý tộc thức cực hạn sinh hoạt, không chỉ có được phải có thực lực kinh tế mua được, càng phải nuôi lên. Toàn năng khoa kỹ cử đầu không chín chương tám mươi phiền phức. Hà khắc. Cực hạn hoàng hôn sắp tới. Không chín vô sơ ra đơn trong khu nhà cao cấp. Hòa thúc cùng với một tên thuê người đi tới phòng bếp. Lớn như vậy phòng bếp giờ phút này đang bề bổn lục một mảnh. Nhưng bận rộn mà không loạn. Một tên đầu bếp, hai gã đầu bếp chính cùng năm tên hai chủ thái thịt, rửa rau thức ăn xào các ti vị chức. Hòa thúc nhìn một chút đồng hồ đeo tay thời gian. Lập tức đem đang chỉ huy kéo theo toàn bộ phòng bếp vận chuyển bình thường đầu bếp gọi tới. Hòa thúc. Ngày có gì phân phó đối phương tới liền cười nói. Trong trang viên tất cả mọi người đều đem đại quản gia trương cùng chính thân thiết sưng là hòa thúc Không chỉ có bởi vì hắn là năng lực xuất chúng đại quản gia. Cũng là tất cả người tuổi tác bên trong tối đại lão tiên sinh. Bất quá cùng chú nhìn qua cũng mới 50 chi tiêu hàng năm đầu sáng vẻ. Thậm chí muốn canh niên kỳ nhiều chút. Trừ vợ hắn ca xen. Mai. Trong trang viên người cũng gọi hắn và chú Bây giờ ngay cả trang viên nhà gia chủ Vai chính Cũng liền diệt hoa bọn hắn cũng đều gọi như vậy hắn Hòa thúc nhìn một chút danh sách danh lục Suy nghĩ chút lát liền đối với bên người người giúp việc phân phó nói Hôm nay bữa ăn tối ta yêu cầu là Nếu như mâm thức ăn này hoặc kia bàn cơ hồ không có bị động qua Như vậy tương lai ba vòng nó cũng không muốn lại xuất hiện ở trên bàn ăn nếu như mâm thức ăn này được ăn 2 phần 5 Vậy thì lấy 2 tuần lễ một lần tần số xuất hiện nếu như được ăn 1 phần 2 Vậy thì lấy 1 tuần một lần tần số xuất hiện Minh Bạch Hòa Thúc Hòa Thúc lại nhìn về phía đầu bếp mà bổ sung nói Chớ quên gia chủ và nữ chủ nhân tuổi trẻ Châm trích điều chỉnh dinh dưỡng công thức nấu ăn Minh bạch đầu bếp cũng gật đầu kêu. Hòa thúc hài lòng xoay người rời đi phòng bếp. Mới vừa đi mấy bước đường vừa quay đầu hướng đầu bếp khẽ sơ lên ngón tay chỉ đồng hồ đeo tay. Tỏ ý kỳ chú ý thời gian. Một mình đi tới phòng khách, hòa thúc nhìn phòng quanh một tuần chưa từng thấy diệp hoa bóng người. Lúc này, một tên chính ở phòng khách quét dọn mặt đất phỉ rồi người hầu gái thuê tiến vào hòa thúc trong tầm mắt. Thuận đường hỏi một chút. Di về gia, gia chủ đi chỗ nào gia chủ nhận cú điện thoại tự ra đi Hình như là đi đón nữ chủ nhân Di về gia như nói thật đạo, Mặc dù là phỉ rội nhân sĩ Lại có thể nói một cách hơi lưu loát tiếng Hán Tuổi tác lớn ước 27 tuổi khoảng chừng, Vóc người diện mạo cũng cũng không tệ lắm Không chín vô sơ ra đân trong con mắt 12 vị trí đầu người làm nữ bên trong Thì có hai vị so với Di Vê ra tuổi trẻ đẹp hơn độc thân Mỹ nữ song nhân. nhan giá trị có thể nói hơi yếu hơn Kiều Vi một chút xíu. Bất quá vóc người vẫn có chút chinh lịch. Khí chất cũng không cần nói dù sao cũng là gia chính nhân viên phục vụ. Nhưng cũng là hiếm thấy tinh xảo Mỹ nữ. Mà hòa thúc khi nhìn đến Diệp Hoa còn trẻ như vậy. Lại có Kiều Vi. Vì tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Kia hai mỹ nữ liền bị Hoa thúc cho trực tiếp đuổi việc Ngược lại gia chủ cũng không gặp các nàng Nếu như ở sau này Diệp Hoa nghĩ muốn trẻ hơn đẹp mắt mỹ nữ song nhân làm ra chính Đến lúc đó ở theo như ý tứ đi mời là được Hoa thúc biết rõ lực Cùng với ở xử lý thích đáng thành viên gia đình giữa quan hệ bên trên Cũng vượt trội hai cái từ Thâm niên Chuyên nghiệp Nói đến người làm nữ Ở trong phạm vi toàn thế giới nổi danh nhất cũng là cực kỳ có tiếng tâm là thuộc phỉ dụ người làm nữ. Bây giờ vẫn còn ở vô sơ ga đân 10 người làm nữ. Có 7 tên gọi là tới từ phỉ dụ người làm nữ. Ngoài ra 3 tên gọi là là tới từ châu Âu. Tiếp tục nữ chủ nhân hòa thúc chân mày giật mình vi lăng. Tin tức này với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Cơ hồ không nhiều do dự liền xoay người liền đi hướng phòng ăn. Lúc này có ba gã nữ song nhân cùng hai gã nam người giúp Việt đang chuyên tâm sồn trí bố trí bàn ăn. Kevin lập tức lần nữa bố trí. Hòa thúc đến tựa như là để phân phó. Lần nữa bố trí Kevin ngạc nhiên. Hắn là một cây 175cm cao đàn ông người da trắng. Là một ý ngây ngô lợi nhuận người. Hòa thúc vừa nói như thế. Tại chỗ năm người cũng hơi lộ ra không biết làm sao. Mevin cẩn thận hồi tưởng nơi nào bị lỗi. Quả thực không nghĩ tới. Hoa thúc, có chỗ nào bị lỗi hiện tại đang bố trí không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ là hai người ngồi đối diện bố trí, mà vị thứ hai nữ chủ nhân liền tới. Hoa thúc trầm giọng nói, mọi người lần nữa sững sờ, sẽ nghênh đón hai vị vai chính là bọn hắn không ngờ rằng. Bất quá bây giờ không phải đi bát quái thời điểm. Nhiều một vị nữ chủ nhân hiện tại đang bố trí khẳng định không thể dùng. Mau sớm xử lý thích đáng. Ta không hy vọng ngày thứ nhất tự ra hiện tại như thế chăng có thể bỏ qua không làm tròn bổn phận hành vi. Hòa thúc cảnh cáo mọi người. Đây không chỉ là không làm tròn bổn phận vấn đề. Càng đối với phần này cực hạn đã tốt rồi muốn tốt hơn nghề đánh mặt. Coi như thủ tịch quản gia. Hoa thuốc là tuyệt đối sẽ không cho phép loại sai lầm cấp thấp này phát sinh. Giao phó mấy câu liền đi hướng phòng bếp đi. Phòng ăn năm cái người giúp việc vội vàng lô bù lên. Giúp lui hết toàn bộ nguyên lai like bố trí. Thậm chí đem hình vuông thon dài hình bàn dài cho giúp lui hết. Thay một tấm tương đối hơi rộng. Xác thực mà nói là dài rộng vừa lúc ở tỷ lệ vàng bàn ăn. Vế ngồi so trước hai tờ mới tăng thêm một tấm. Một tờ trong đó ra chủ chuyên dùng ghế ngồi viếng thăm ở chính vị. Ngoài ra hai tờ ghế ngồi là phân biệt ở bàn ăn tả hữu hai bên. Năm tên người giúp việc giờ phút này khẩn trương mà có thứ tự. Cuốn huyết mà không loạn bố trí. Vô không tỏa ra đến cực hạn hà khắc công tác chuẩn bị. Chén đĩa bày ra vị trí. Bàn ghế giữa khoảng cách. Chính xác đến cần dùng thước đo tốt nhỏ bé. nghiêm khắc khống chế sai số. Coi như chủ nhân không thèm để ý cũng nhất định phải làm đạo cực hạn. Nếu không cùng nhà bình thường chính bảo mẫu khác nhau ở chỗ nào không đồng tình hướng xuống ngay cả khăn ăn nhỏ bé cũng lớn có phân biệt. Bữa trưa dùng 17 đến 20 in. Trà chiều 12 in. Bữa ăn tối 26 in. Tiệt tốc. Tai 69 in. Hòa thúc đi một chuyến phòng bếp lại đi tới phòng ăn tự mình chỉ huy. Tối nay giả yến chuẩn bị là ánh nến bữa ăn tối Đối với cây nến dài ngắn Tươi mới tốn bao nhiêu Ánh đèn minh ám, Cây nến hoa tươi màu sắc Đều phải qua hòa thúc nghiêm khắc kiểm tra Ngoài ra không chỉ là có ánh nến đơn giản như vậy Cây nến dài ngắn phải căn cứ bàn Dế cao thấp thay đổi Để cho ánh nến vị trí trùng hợp ở vào chủ nhân hoặc khách mắt người phía trên Như vậy dạ yến bên trong ánh nến nhìn mới là xinh đẹp nhất Đáng nhắc tới là đang ở quý tộc hào môn bên trong quản gia Tối chắc tuyệt tiếng tâm cùng thành công ở chỗ sâu chúa người tín nhiệm cùng nể trọng Hòa thúc coi như thâm niên cấp thủ tịch quản gia Nhưng đời này của hắn bên trong chỉ làm thuê cho hai cái người thuê Mặc dù hiệp ước kỳ chỉ có ba năm Hắn để nhất đảm nhận người thuê một mực ở hiệp ước cho đến hắn trước một bước qua đời Sau đó, hòa thúc làm thuê cho vô sơ ra đân chủ nhân trước. Một tháng sau chủ nhân trước liền rời đi cũng đưa hắn lưu lại chiếu cố tòa trang viên này. Hơn nữa ở chỗ này bảo vệ tòa trang viên này nhà sang trọng đến nay. Cho tới bây giờ vị thứ ba người thuê Diệp Hoa đến cũng tiếp lấy vô sơ ra đân. Như vậy có thể thấy hòa thúc sâu người thuê tín nhiệm. Có lúc chủ nhân càng sẽ đem quản gia coi là trong gia đình một phần tử. Vì vậy, trung thành có thể nói là quản gia phải chuẩn bị chủ yếu phẩm chất Dù sao, làm người thuê đem chính mình nhà ở Trong nhà tài sản các loại cũng sao do đại quản gia xử lý thời điểm Không có gì so với trung thành càng có thể để cho người thuê yên tâm Còn có sâu chúa người tín nhiệm quản gia Thậm chí sẽ bị trao huyền trợ giúp chủ nhân xử lý công ty nghiệp vụ Hoen bắt lộ Diệp Hoa Nguyên chủ lầu trỏ phòng bên cạnh một cái lối đi bộ. Lúc này vừa mới xuống lên lất phất mưa phùn. Lam Bình đang đứng ở ven đường một cái trạm xe buýt điểm chờ đợi. Một đại mỹ nữ ở chỗ này. Tự nhiên hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Một ít đang đợi u. Tô biết tuổi trẻ nam sĩ môn đều là thỉnh thoảng đứng xa nhìn. Nhưng không ai đi bắt chuyện. Bởi vì Lam Bình trên người khí chất làm cho người ta cảm giác không giàu thì sang. Đi bắt chuyện đẹp như vậy nữ sợ không phải sẽ bị cắt đứt năm cái chân. Này cũng coi như là nhẹ. Loại này mang ý châm biếm hoa hồng tính tính đứng xa nhìn liền có thể. Lam Bình mà nay triển hiện ra khí chất. Nhưng thật ra là ở nhận biết Diệp Hoa cũng xác nhận quan hệ sau khi dần dần dưỡng thành. Dung mạo là trời sinh. Nhưng khí chất căn bản là ngày hôm sau từng bước tạo thành Kiều Vi Lam Bình cũng hoàn mỹ dùng các nàng thay đổi giải thích những lời này Từ lần đó ăn chung Kiều Vi Lam Bình hai nàng cho Diệp Hoa đầu tiên nhìn cảm giác Dung mạo cũng không tệ lắm nhan giá trị trời sinh quyến rũ Nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì Bây giờ tới nhìn các nàng thiếu vừa vặn chính là tôn quý cao nhã khí chất Mà khí chất là hôn đúc đi ra. Là dùng thời gian tu dưỡng đi ra. Ở trong biển người minh mông. Rất nhiều người tướng mạo khí chất đều rất bình thường. Thế gian cũng như cũ mỹ nữ như mây. Nhưng có tuyệt cao khí chất người nhưng cũng lác đác không có mấy. Tuyệt đại đa số cũng là khí chất bình thường. Lam Bình Kiều vi hai nữ trở thành diệt hoa nữ nhân sau khi... Đã thoát khỏi đối với sinh hoạt cả ngày bôn ba cùng tìm cách thời gian. Không có vật chất bên trên lo lắng thậm chí vật chất lên đến cực lớn đầy đủ sung túc. Càng phẩm chất cao sinh hoạt trở thành mới theo đuổi. Tự nhiên. Theo thời gian đưa đẩy. Các nàng khí chất cũng đang lặng lẽ thay đổi. Mấy phút nữa. Một chiếc xe sang trọng lái tới cũng dừng ở chỗ này. Nhất thời hấp dẫn đông đảo người đi đường hiếu kỳ thán phục vây xem. Nam nhân cơ hồ cũng xe yêu Không ít người liếc mắt liền nhận ra này Hai xe sang trọng là Mai Bắc 62 sơ Bởi vì xe cổ quá dài cho nên bên trên xe buýt thẻ vàng Mai Bắc có là một loại hiện đại sang trọng Đủ loại hiện đại hóa sang trọng trang bị ở 62 sơ bên trên cũng có thể tìm được Động lực cũng cực kỳ không tầm thường Mà đổi thành một cái xe sang trọng rôn Rồi Bàn về khí chất có thể nói cơ bản không xe có thể đuổi kịp, làm cho người ta một loại ngang ngược mười phần cảm giác, bất luận dừng ở nơi nào, bất luận chung quanh xe khá hơn nữa, đều sẽ có loại ảm đạm phai mờ mùi vị. So sánh hiện đại sang trọng khí tức mai bác 62 sơ, run, do là làm cho người ta là một loại cổ điển thức sang trọng, nội sức đơn giản lại lộ ra tôn quý khí tức, bất quá Trên mảnh đất này, chỉ có một cái xe. Cho dù là rôn, roi ảnh ảnh ở trước mặt nó cũng phải ảm đạm phai mờ. Đó chính là hồng kỳ. Diệp Hoa coi như khoa học kỹ thuật đại giả. Tự nhiên càng thích khoa học kỹ thuật hiện đại cảm giác sang trọng khí. Không sai. Lúc này hắn liền ngồi ở đây hai mai bắc trong. Nếu như hắn thích là rôn, roi loại khí phách này mà do cổ điển tôn nhã phong cách. Hắn khẳng định chọn chọn đầu hồng kỳ Ở hoa hạ đất đai không có có thể so sánh cái này lục địa tỏa giá càng ngang ngược Lúc này Bên cạnh hiếu kỳ ngắm nhìn người đi đường thấy chỗ tài xế ngồi đi xuống một vị thân mặc âu phục Đánh lính kết Hai tay còn mang một bộ ba tay trắng người ngoại quốc đi xuống xe Hắn rất nhanh thì thấy khí chất xuất chúng lam bình Chợt hướng nàng đi tới Đi tới bên người nàng vô cùng khiêm tốn khúc thân. Cái này làm cho không ít vây xem ăn dưa người đi đường bội cảm kinh ngạc, biết nhau cũng không khỏi xì xào bàn tán. Mỹ nữ này quả nhiên không phải người bình thường thật may nhìn được trong lòng xung động quả nhiên là không xào thì sang người. Hắc hắc, thật ra thì ngươi có thể đi bắt chuyện một chút, người anh em ta giúp ngươi kêu xe cứu thương. Cúc toàn năng khoa ký cử đầu không 09 chương 81 cái gọi là thượng tầng chỉ thấy vì kia ngoại tịch người giúp việc lần nữa có chút khúc thân. Một tay dán vào sau lưng. Một tay hướng bên cạnh xe sang trọng dối dối. Lam Bình đứng dậy trước động đôi mắt đẹp. Đi tới đi. Người giúp việc ngồi dậy nhất thời bước chấm đi mau. Ở Lam Bình đến trước trước một bước đi tới bên cạnh xe sau khi mở ra ngồi. Cho dù hoàn cảnh xung quanh rất an toàn, nhưng hắn thời khắc giữ cảnh giác, thời khắc bảo vệ tốt người thuê an toàn. Hắn ở bên cạnh xe mà thân thể mặt ngó đầu xe. Ở mở cửa xe trước trái phải đảo mắt nhìn một chút. Như vậy cho dù thật có côn đồ. Cũng có phòng bị. Mở cửa xe sau khi. Tên này người giúp việc đứng ở xe phía sau cửa. Như thế mặc dù có tình huống khẩn cấp. Phía trước có cửa xe cản trở. Phía sau có hắn người này cản trở. Đủ để mức độ lớn nhất bảo đảm người thuê an toàn. Lam bình vốn là do dự. Nhưng thấy cửa xe bên trong một người nam nhân quay đầu trông lại. Thấy Diệp Hoa mặt mũi lòng nghi ngờ nhất thời biến mất. Mặt đẹp mị tiếu xảy ra. liền không nghi ngờ lên xe. Xe cửa đóng lại. Tên này ngoại tịch người giúp việc liền trở lại buồng lái. Ở chung quanh người đi đường cầm điện thoại di động ghi âm vỗ chúng trầm rãi lái sời. Thêm chút xử lý sau đó liền trở thành đoàn thị tần. Cũng đăng lên đến xuân thanh âm hoặc là còn lại át loại. Diệp hoa ở trong xe cũng chưa ra. Coi như hải ngạn tuyến người sáng lập. Gần đây danh tiếng cũng không nhỏ. Nếu không sợ là miễn không chịu khổ bị tự truyền thông người điên cuồng tiêu phí một lớp. Cũng có sự kiến trước. Lúc nào mua như vậy, xe sang trọng không nhanh như vậy chứ, bên trong xe. Lam Bình hai tròng mắt chớp giống như sao chợt lóe chợt lóe, có chút nhỏ hưng phấn. Không trong nhà để xe có mấy chiếc xe, thuận tay chọn máy này. Diệp Hoa chợt nắm cả đối phương eo nhỏ nhắn. Mua biệt thự đưa xe sang trọng còn không ngừng một chiếc, ngươi mua phải cái gì biệt thự nhà sang trọng? Lam Bình nhìn chăm chú hắn, kinh ngạc che miệng mà đảo. Chỉ là mấy chiếc xe sang trọng là có thể ở Thương Đô mua một căn nhà xa hoa biệt thự. Chờ lát nữa cũng biết bao người hài lòng, không hài lòng cũng không triệt, đã mua. Diệp Hoa mỉm cười nói. Trên thực tế, ở Vô Sơ Ga Đân trong nhà để xe. Trừ máy này giá trị 10 triệu mai bác 62 sơ. Còn có một lượng lao tư lai tư ảo ảnh, ảnh. Một chiếc màu đỏ Lamborghini Veneno. Dâu tơ. Một chiếc màu đen vinh. Mò to nhãn hiệu hạn chế sinh sản lai like chịu xe thể thao ly can. Khi bè bò tệ. Nhất là bộ kia lai like chịu siêu tốc độ chạy bây giờ toàn cầu hạn chế sinh sản 7 đài. Ở điện ảnh tốc độ 7 bên trong. Toàn cầu chỉ có 7 chiếc. Giá cả cao đến hơn 20 triệu màu đỏ bản limited lai like chịu siêu cấp xe thể thao lóe sáng đăng tràng. Đại khối đầu diễn viên chính phong phạm. Đi sen ở trong phim lái bộ này màu đỏ lai chịu siêu tốc độ chạy diễn ra phi xuyên ba tòa Abu Dhabi cao ốt cao chọc trời. Cuối cùng bị vũ khí nặng cuồng oanh làm tác đến rơi xuống kinh hiểm tình cảnh. Xem qua tốc độ bảy phen phim ảnh, sợ rằng ấn tượng khắc sâu nhất chính là chỗ này đoạn để cho người áp xe na lin bão tấp hình ảnh tình tiết. Mà ở vô Rose Garden trong nhà để xe liền đậu một chiếc toàn cầu giới hạn đo bảy đại cùng khoản lai like chịu siêu tốc độ chạy. Lúc trước tốc độ bảy chiếu phim đang lúc. Cách này thiên giới xe thể thao liền xuất hiện ở thương đô hải quan đất chính giữa. Tới tham gia tốc độ bảy tại nội địa tuyên truyền hoạt động. Cũng tham dự lúc ấy cuối tuần thương đô quốc tế xe triển. Sau đó rộng rãi lời đồn đãi chiếc xe này đã bị một vị quốc nội thần bí khách hàng quyết định. Nhưng cụ thể nhưng cũng không chi. Chiếc xe kia ở thương đô xe chuyển đi qua liền không có phát hiện thân qua. Nhiệt độ đi qua cũng không người chú ý. Mà Diệp Hoa ở Vô Sơ Garden trong nhà để xe thấy chiếc kia màu đen lai like chịu siêu tốc độ chạy. Biết được là tốc độ bảy chiếc kia siêu tốc độ chạy cùng khoản hình cũng là lần cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế xem ra ban đầu lời đồn đãi có 2 chiếc lai like chịu siêu tốc độ chạy xuất hiện ở thương đô hải quan tin tức là thực sự. Tham gia tốc độ 7 tại nội địa tuyên truyền hoạt động chiếc kia màu đỏ siêu tốc độ chạy đa chứng thật bị quốc nội thổ hào lấy hơn 90 triệu nguyên mùi tiền thiên giới cách bắt lại. Mà Diệp Hoa hiện nay đang có chiếc này cùng khoản màu đen lai chịu siêu tốc độ chạy. Tóa trang viên này nguyên chủ nhân lại chỉ từ Diệp Hoa nơi này mở hơn 20 triệu bình thường giới. So sánh trong nhà để xe kia ba chiếc xe. Diệp Hoa bây giờ ngồi mai bắt 62 sơm. Lấy giá cả mà nói ngược lại là tiện nghi nhất một chiếc. Ước chừng nửa giờ. Mai bác lái vào 09 Vosier Garden. Lấy cũng không nhanh tốc độ lái về phía nhà sang trọng. Bên trong xe Lam Bình thấy cảnh sắc trước mắt. Không kìm lòng được che cách miệng nhỏ nhắn. Đôi mắt đẹp không che dấu được nội tâm kinh hỉ, Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn vòng quanh trang viên. Xoay người lại nhìn về phía Diệp Hoa. Kinh hỉ mong đợi đồng thời lại cảm thấy không quá chân thực đạo Chúng ta nhà mới thật là nơi này Sao Diệp Hoa thong thả cười một tiếng Gật đầu một cái Bắt đầu từ bây giờ Ngươi chính là trang viên nữ chủ nhân một trong Chuẩn bị xong tôn hưởng này hết sức xa hoa quý tộc sinh hoạt đang khi nói chuyện Lam Bình nhìn hắn sóng mắt lưu chuyển, Không thể tự mình như vậy thân hình một nghiêng Hai tay khoen nắm ở đối phương gáy Thật lâu cùng với một cách hôn thâm tình. Mai bác đậu sát ở nhà sang trọng cửa. Hai người xuống xe đi về phía đại môn lúc. Một tên người giúp việc ở hai người đi tới đang lúc. Vừa đúng mở cửa thời cơ. Cùng chú sấn chi này quản gia đoàn đội cho tới bây giờ cũng là nghiêm cẩn như vậy. Trung thực lại phục vụ chu đáo, Tràn đầy kiểu pháp phong cách trong khu nhà cao cấp cảnh lần đầu dọi vào Lam Bình mi mắt. Quý tộc sinh hoạt rốt cuộc là dạng gì Lam Bình kéo diệp hoa cánh tay. Nhìn này kim bích huy hoàng đại sảnh. Cho dù đã qua thời gian dài như vậy xa xỉ sinh hoạt. Nhưng đi tới nơi này thấy trước mắt hết thảy các thứ này. Mới hiểu được trước sinh hoạt mặc dù chất lượng thăng hoa. Nhưng thiếu thưởng thức theo đuổi. Lộ ra rào không mắt. Tinh xảo chú trọng, hoa lệ, nhắn nhùi, phiền phức cùng hết sức xa hoa. Diệp Hoa cùng Lam Bình nghe được thanh âm quen thuộc truyền tới, theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, trang phục lộng lẫy xuất hiện dưới ống kính kiều vi mặt lộ nhàn nhạt nụ cười, đứng ở trên lầu, ưu nhã bước từ từ đất sập theo đường cong thang lầu đi xuống lầu, nàng mặc trên người đương nhiên đó là bộ kia giá trị mấy triệu cao cấp chế tác riêng lễ phục, đây là Diệp Hoa thấy nàng lần thứ hai mặc cách này bộ lễ phục xuất hiện. Đối với so với lần trước thiếu chút gì Mà bây giờ hoàn mỹ đền bù Đúng chính là phong cách ở nơi này tòa nguy nga lộng lẫy trong thu nhà cao cấp Mặt bộ này lễ phục Vô hình chung lấy được một loại phong cách lên cao hoa Hiện ra hết tôn quý ưu nhã khí chất Lam Bình thấy Kiều Phi lần này ăn mặt Hâm mộ ven tỉa nói Người cô nàng này không đi làm diễn viên thật đáng tiếc Ai đúc ta đây ở nơi nào Kiều Vi nghe một chút. Không khí này nhất đã xóa liền diễn không đi xuống. Rất nhanh cùng thường ngày. Trên thực tế đi tới trang viên sau khi. Kiều Vi hướng Mai Di hỏi rất nhiều như thế nào giống như trong sách vở miêu tả cách loại này để tam quý tộc lối sống. Mà Mai Di cũng là vì nàng bên trên một đường như thế nào giống như người quý tộc nhập môn giờ học. Ta còn không hiểu ngươi đi thôi. Ta đã để cho Mai Di cho ngươi chuẩn bị xong trước dẫn ngươi đi tắm. Mai Di là ai quản gia? Rất thân thiết hơn nữa học thức uyên bác. Nhất định chính là hình người bách hoa toàn thư. Không hiểu hỏi Mai Di. Không sai. Làm Kiều vi cùng Lam Bình hai nữ xuất hiện lần nữa ở diệt hoa trước mắt. Trong lúc nhất thời đối với các nàng hai bày ra mới tinh khí chất cũng là rất là tươi đẹp. So với thường ngày do hướng quá chi. So sánh mà nói Lúc này mặt cao đỉnh lễ phục Khí chất thăng hoa kèm theo là tôn quý cùng lễ chất cùng tồn tại Có mai gì như vậy chuyên nghiệp mà toàn năng hình kiểu anh quản gia toàn bộ hành trình kiến ngôn tìm cách Đang trang sức ăn mặc bên trên càng lộ vẻ muốn gì được nấy So với các nàng hai cách ở trên mạng tra trường học loại đáng tin nhiều Không thể không nói Dung mạo là bẩm sinh Khí chất là sau trời dần dần dưỡng thành Mà nhan giá trị là dựa vào chú tâm ăn mặt mà tới Diệp Hoa có chút hăng hái thưởng thức từ chân vịt đường cong thăng lầu thành thực đi xuống hai nữ Như vậy một đôi mỹ nhân nhi xuất hiện có thể nói là đối với vô sơ ra đân vẽ dòng điểm mắt chi bút Hai nữ nhan giá trị khí chất tính cách cũng là có đặc sắc của nó Kiều vi đầu đẹp nga mi Tính nhược sử tử Nhu mì như nước lam bình khéo cười tươi đẹp làm sao? Động như thỏ chạy. Nhiệt tình như lửa. Hai nàng nhâm gì một người cũng không có có thể kém chọn. Mà cùng nhau xuất hiện uyển như kích động nào đó búc mà cực hạn thăng hoa một dạng vào giờ phút này. Tuyệt đại song yêu cái từ này dùng để hình dung hai người bọn họ lại không quá thích hợp. Để cho Diệp Hoa sinh ra loại cảm giác này rất lớn trình độ là bởi vì các nàng mặc trên người cao cấp chế tác riêng lễ phục. Nguyên lai là vừa độc lập thêm hỗ xứng đôi. Độc lập lúc từ thành phong cách. Cũng liệt vào lúc tự nhiên hoàn mỹ cân đối tương dung. Không thể không nói nhà thiết kế cường đại. Bàn về công nghệ có thể với channel nhãn hiệu ở lễ phục chế tác riêng bên trên tỷ đấu nhất định là có, nhưng không nhiều. Hai nữ mặc lễ phục không chỉ là một bộ lễ phục Càng là thuần thủ công tác phẩm nghệ thuật Giá cả đắt tiền đến có thể nói là thiên giới nhưng cũng có đạo lý Long chim Nếp nhăn Lôi ti Châu theo hai nữ ở chế tác riêng bộ này lễ phục Kỳ sinh ra liền nhất định sẽ không đơn giản Quá trình cũng là việc trải qua con queo ốn lượng Đầu tiên Nhà thiết kế tự mình trình diện đào được số liệu Châm đối với các nàng sở thích Khí chàng Ý tưởng như lòng bàn tay Hơn nữa đang xác định muốn kiểu sau khi Vì đó đo lường gần 30 cái đáng tin số liệu Cơ hồ mỗi một ảnh hưởng đồng phục cắt xén cùng vừa người độ thân thể vị trí cũng sẽ có được chính xác số liệu khảo lượng Sau khi mới biết chế tạo dành riêng thân thể con người mô hình Sau đó mấy lần bay đi thương đô vì đó mặc thử Từ đó lại tiến hành điều chỉnh. Toàn bộ quá trình kết thúc phải trải qua khoảng 3 tháng thời gian. Cao Định Đồng Phục cũng không phải là thuần túy là thảm đỏ tú. Là chân chính thật mặc quần áo. Đồng thời tinh túy không ở chỗ bề ngoài có hay không khen hoạt lập gì. Mà là liên quan tới công nghệ cùng tỷ lệ. Cho dù là phổ giả bộ. Cũng phải biểu dương công nghệ cùng chi tiết đẹp. Hai nữ thân mặc lễ phục. Vì lôi ti công nghệ lại có Sophie, HLTT cùng Cô Đen các loại lôi ti doanh nghiệp sản xuất gia trị. Đều là nắm giữ nước Pháp độc nhất vô nhị cổ Pháp công nghệ sản xuất đường viền Hoa levi này lôi ti công lực. Bảo đảm lễ phục lôi ti tinh tế trình độ. Như vậy có thể thấy. Chè nổ cao định đồng phục có thể bán được mấy trăm ngàn đô la thiên giới cũng có kỳ nguyên nhân. Cao như vậy định phục đủ để trở thành tác phẩm nghệ thuật. So sánh mà nói Hai nàng mặc trên người cao đỉnh đồng phục phối Sức nhẹ vũ để cho diệp hoa cá nhân Càng có cảm giác Bởi vì hắn rất là thích lông chim Mà tre nổ dưới cờ thủ tông phường Nắm giữ le ma dai như vậy Chuyên về một môn lông chim Một tay hảo thủ Kiều vi cùng lam bình trên người nhẹ vũ Hoặc tô điểm ở dẫn bộ Hoặc tay áo Làn váy cắt nơi Cùng với bộ phận đồ trang sức Đại khí mà ưu nhã lại không mất lãng mạn ma đăng Hai nữ thấy diệp hoa con mắt bị hấp dẫn quá mức thì không muốn rời đi ánh mắt Trong lòng rất đắc ý Chợt cười khanh khách đi tới Uyển như khổng tước khai bình đem đẹp nhất một mặt là triển hiện tại ở trước mặt hắn Bất quá mai di liền theo bên người Có những người khác tồn tại để cho hai nữ cũng sẽ không làm giống như ở trong căn hộ như vậy Càn dỡ cử động cùng một ít thú vị trò chơi nhỏ Gia chủ bữa ăn tối đã đến giờ Không bao lâu cùng chú lần nữa tới đến đại sảnh Màu đậm quản gia phục Tuyết áo sơ mi trắng cùng trong tay Nhất cử nhất động chọn không ra bất kỳ tì vết nào Toàn năng khoa ký cử đầu không 09 chương 82 Đừng động tiểu hoa hoa hòa thúc đại biểu thâm niên cấp quản gia quen thuộc xã hội thượng lưu thật sự có quy củ Nếu như phải dùng một câu giải thích Hắn mặc dù không là quý tộc hậu duệ. Nhưng là quý tộc lão sư Không nghi ngờ chút nào Diệp Hoa làm một tên gọi phú hào tân quý Cũng ý nghĩa bước vào toàn bộ xã hội mới giai cấp Mà dạng thâm niên quản gia không thể thiếu Hoa thúc chẳng những quen thuộc trong phòng phức tạp lễ nghi cùng đủ loại quy củ Cũng có thể chấn định như thường đối phó vô lý khách nhân Có thể đem những thứ kia thế lời xã hội thượng lưu nữ tính dụ được thật vui vẻ Cũng có thể bất đồng thanh sắc từ khách nhân bên trái mang thức ăn lên Có thể làm cho một chai năm xưa rượu vang đỏ giữ tuyệt cao vừa miệng nhiệt độ Cũng có thể đem tất y tất được không có một tí nếp nhăn Mặc dù coi như đại quản gia hắn đã không cần đích thân ra tay làm cách nào chuyện vụn vặt Đối với quật khởi tân quý môn mà nói một cách thâm niên quản gia đoàn đội đúng là một cách nhanh hơn bước vào cũng xung nhập vào xã hội thượng lưu pháp bảo cùng đường tắt Hoa thúc vừa nói như thế, thật có điểm đói. Kiều Vi nói. Quý tộc thức bữa ăn tối vậy là cái gì dạng Lam Bình mong đợi vừa tò mò. Chợt nhìn về phía Mai Di. Không hiểu. Hỏi Mai Di. Chuẩn không sai. Không lâu sau. Diệp Hoa đám người đi tới phòng ăn. Ngay tại 3 phút trước nơi này còn là một mảnh bận rộn. 11 phút nửa trước bố trí hay lại là bên kia bộ dáng. Cùng bây giờ chừng như khác biệt. Diệp Hoa đến. Một người làm nữ người vừa đúng na Nazi si ghế ngồi. Rất tự nhiên ngồi xuống. Mà kiều vi. Lam Bình hai nàng phân biệt ở hai bên người hắn vị trí nhập tỏa. Hòa thúc chỉ huy hắn kiểu anh quản gia đoàn đội. Đem hết thảy các thứ này bố trí. Quý tộc phong độ gần như dung nhập vào máu xương. Cho dù là một hồi bữa ăn tối hưởng dụng mỹ thực một khắc. Cũng sẽ không cho phép buông lỏng chút nào. Một điểm này từ vào giờ phút này. Từ trước ngắn ngắn không đến 15 phút tạm thời bố trí liền có thể đầy đủ thấy. Từ lựa chọn hợp thời lệnh nguyên liệu nấu ăn vào món ăn. Đến sắp xếp bàn hình dáng thậm chí còn chén đĩa lựa chọn. Toàn bộ đều có một bộ đầy đủ cực kỳ mì phức tạp chú trọng. Nói thật, ta còn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua một hồi bữa ăn tối sẽ có nhiều người như vậy hầu hạ. Quá mộng ảo Lam Bình lạc lạc đất cười nói Thật ra thì nàng hay lại là cảm giác không lớn thích ứng Dù sao đứng bên người mấy cái người giúp việc Hơn nữa người người cũng nghiêm cẩn lão luyện Hành vi cử chỉ cũng có quý tộc phong độ Có loại không khỏi không được tự nhiên Có loại tâm lý này Cũng là lo lắng cho mình không đủ tiêu chuẩn mà ở trước mặt người ngoài ra cơm nắm Dù sao trong thời gian ngắn từ bước vào một cách mới tinh giai cấp Xuất hiện loại tâm lý này là tất nhiên Ở hai nữ tán gấu đang lúc Hòa thúc rán vào sau lưng tay yên lặng tạo tạo Vài tên tên gọi người giúp việc liền lặng lẽ triệt hạ Mà ở sau đó bữa ăn tối thời gian Trừ hòa thúc Kevin cùng với một vị khắc phỉ rồi người làm nữ Còn lại người giúp việc liền cũng không có xuất hiện nữa Vừa mới nhập tỏa trong chốc lát, sáu người ship hàng tốc độ đều đặn tới, mỗi người tay phải ký thác đĩa. Thức ăn cơ hồ ở cùng độ cao. Mà tay trái là nhỏ rán sau lưng. Hai tay mang màu trắng bao tay. Bất quá bọn hắn đánh là màu đen khăn hoàng mà không phải là lính kết. Người mặc tu xe đô cũng cùng họa thúc không giống nhau. Những thứ này chi tiết nhỏ lại thuyết minh bọn họ là tiếp theo cấp người xúc việc. Hoa thuốc coi như thủ tịch đại quản gia. Có phong phú sinh hoạt kỹ năng và chuyên nghiệp giải công tu dưỡng. Bất quá tuyệt đại đa số sự tình không cần đại quản gia việc phải tự làm. Nhưng lớn đến vật phẩm đặt mua cùng chọn mua. Quản lý gia đình kế toán. Chiêu đãi khách nhân. Chuẩn bị dạ yến. Nhỏ như chuẩn bị bữa điểm tâm. Giặt rửa uất quần áo. Không rõ chi tiết hòa thúc coi như đại quản gia đều cần làm được tâm lý có phủ. Cũng lãnh đạo toàn bộ đoàn đội tiến hành hợp lý phân phối mỗi một hạng công việc cho tiếp theo cấp đi chấp hành. Muốn lữ hành giám sát nghĩa vụ. Nhiệm công chức trách. Đồng thời gồm cả gia chủ bí thư riêng. Sâu tin cậy đồng bạn chờ rất nhiều thân phận. Nhất là gia chủ tín nhiệm. Đối với đại quản gia mà nói. Tối trọng yếu nhất chính là gia chủ tín nhiệm Đây là quản gia thật sự có hơn 20 30 hạng tư chất chính giữa trọng yếu nhất nòng cốt Nếu như không chiếm được gia chủ tín nhiệm Đó không thể nghi ngờ là thất bại Càng là sẽ liệt vào danh sách đen Nghề kiếp sống đem tuyên bố kết thúc Theo thức ăn thỉnh soạn bưng lên bàn ăn Ba người bắt đầu hưởng dùng bữa ăn tối Kevin cùng với một vị khác phỉ thuê chia ra làm Kiều Vi cùng Lam Bình hai nàng rót một ly thức ăn cóc tay Mà hòa thúc chính là ở diệp hoa bên người Ba người bọn họ đang vì người thuê mang thức ăn lên mang rượu lên cũng có thể làm được bất động thanh sắc Cho tới Kiều Vi Lam Bình hai nàng ở sau khi nhiều lần xem nhẹ bọn họ Mà hòa thúc đối với bọn hắn dùng cơm lúc ăn món gì Kia mâm thức ăn lại ăn bao nhiêu Biết bao thường xuyên, cũng cực kỳ mỉ quan sát. Diệp Hoa dùng khăn ăn xoa một chút khóe miệng, nói bình bình, ngày mai khác đi kia nhà công ty hàng không đi làm. Nghe vậy, Lam Bình nhìn về phía hắn mặt đẹp xinh đẹp cười, không công tác hội rất buồn chán. Diệp Hoa liếc nàng một cái, có công việc nói mệt mỏi, không công việc nói buồn chán. Tóm lại, không cho phép đi, đỡ cho làm cho người ta thêm phiền toái, hơn an toàn cân nhắc. Phòng trừng nàng đồng nghiệp thấy nàng ở trong phòng thay quần áo, thấy nàng kia một thân xa xỉ phẩm, chắc chắn sẽ được ảnh hưởng. Ít nhiều gì đều sẽ có chỗ cố kỵ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Phi cơ chở hành khách bên trên không thể có chút nào lơ là. Nếu không xuất hiện không thể vãn hồi tai nạn, mới là để cho nàng dừng lại loại này hứng thú thức công việc nguyên nhân. Là ngươi là nhất gia chi chủ ngươi nói coi là Lam Bình cười khanh khách gật đầu Chính dễ dàng chuyên tâm hướng Mai Di thỉnh giáo như thế nào hướng những đệ tam đó quý tộc như thế lối sống Nhất là trước Mai Di nói So với kim tiền quan trọng hơn quý tộc tinh thần Sau bữa ăn tối Đám người hầu bắt đầu nhanh chóng đút lót thu thập Cũng là cặn kẽ trong non việc nhà chủ dùng cơm chi tiết ghi xuống trong đó có mấy mâm thức ăn không có bị động tới kế tiếp gần một tháng trong kia thêm vài bản món ăn đem sẽ không xuất hiện ở trên bàn ăn rất nhiều công việc đút lót xong hòa thúc lãnh đạo quản gia đoàn đội coi như là cơ bản kết thúc một ngày công việc liền bắt đầu sần sần rời nhà chủ ngôi nhà mà bọn họ cũng lục tục trở lại tòa kia độc lập quản gia biệt thự bên trong trang viên tổng tổng có ba ngôi biệt thự Trừ gia chủ ngôi nhà, còn có không thường dùng khách nhân dành riêng biệt thự Cùng với độc lập quản gia biệt thự Hòa thúc bọn họ ẩm thực cuộc sống thường ngày liền ở biệt thự này hoàn thành Vào đêm dần khuya Hôm nay công việc kết thúc Hòa thúc muốn không rõ chi tiết an bài xong chủ nhân hết thầy công việc Xử lý đủ loại nhất đầu có chuyện xảy ra cùng ứng cho tình trạng Liệt cây ra sẽ phải xin phép công việc sự hạng cùng sẽ phải hoàn thành an bài công việc. Có thể nói, quản gia là 24 giờ thuộc về đợi lệnh trạng thái. Cho dù là 3 giờ sáng, gặp phải tình huống khẩn cấp cũng phải tắm sơ mặt chỉnh tề nhanh chóng chạy tới gia chủ bên người. Lấy hoàn thành gia chủ chỉ thị. Lúc này trong chỗ còn có 4 gã phỉ dụ người làm nữ vẫn còn ở trong nhà. Có ba gã đang ở là kiều vi hai nữ xử lý đồ trang sức. Cẩn thận từng ly từng tí đem bộ kia đắt tiền cao đỉnh lễ phục thích đáng thu cất. Đáng nhắc tới là. Cho dù là trong nghề đứng đầu nhãn hiệu che nộ đồng phục. Tẩy cũng sẽ phai màu. Không phải là chất lượng vấn đề mà là vì vậy nhãn hiệu đồng phục ở thiết kế chi sơ liền căn bản không có cân nhắc tẩy tình huống. Nói cách khác chỉ có thể xuyên cách năm ba lần trái phải sau đó vứt bỏ. Đối với một loại sai cấp thợ thuyền mà nói, thật là không tưởng tượng nổi. Cho dù Kiều Vi, Lam Bình hai nàng này một đôi lễ phục giá trị 10 triệu cũng là như vậy. Bất quá ở người quản gia này trong đoàn đội tự nhiên thiếu không chuyên nghiệp thợ may tới chú tâm bảo vệ chủ nhân mặc quần áo trang sức. Như thế liền có thể khiến lễ phục sử dụng tuổi thọ may lên chừng gấp đôi. Nhiều mấy lần như vậy Ba gã phỉ rội người làm nữ vào lúc này Có một vị đem chuyên quý khép lại liền rời đi cách nhà này Một vị khác người làm nữ đi tới nơi này gian phòng trong cũng hướng bên trong căn phòng Hai vị khác đàm luận một hồi Hai gã người làm nữ gật đầu một cái chợt từ tủ quần áo trong theo như yêu cầu chọn hai bộ áo ngủ Mấy phút sau ba gã phỉ rội người làm nữ cũng tất cả đều rời đi Nhà này lớn như vậy nhà sang trọng cũng chỉ có chủ nhân ở bên trong Kiều Vi, Lam Bình hai nàng mỹ nhân đi tắm. Đi tới nơi này đang lúc phòng ngủ. Trên người khăn tắm ném một bên. Kiều Vi thay xa bè. A lô xe hệ liệt màu đen lụa mỏng cực ngắn quần ngủ sáo trang. Mà Lam Bình là một cách bó gian. vì bét hệ liệt thuần sắc đàn hồi tơ lụa theo thùa đồng tính nữ xa hoa ra cư vơ khoét sâu trường khoản áo ngủ. Hai nàng cũng là có đặc sắc. Kiều Vi một thân gởi cảm cực ngắn quần ngủ. Trắng nón như tuyết một đôi đùi đẹp hiện ra kinh tế. Giải thích gởi cảm hai chữ mà Lam Bình vừa vặn cùng với hoàn toàn ngược lại. Một thân thuần sắc lưu nhã xa hoa cực dài khoản áo ngủ. Mặc dù áo ngủ chạm đất đem thon dài đùi đẹp 100% che dấu. Bước liên tục khẽ rời bên dưới. Chạm đến bào thân mà hiện lên một vệt đường xanh lại một trong nháy mắt trôi như ẩm như hiện như vậy biểu diễn trong áo ngủ tinh xảo đùi đẹp, tăng thêm thêm một phần khiến người tốt kỳ cùng thần bí mùi vị, u nhã lãng mạn mà không mất ma đăng phong độ. Hai nàng rời đi gian phòng này, cùng nhau đi tới một gian khác ngoài phòng ngủ, song song lặng lẽ vào bên trong. Bên trong phòng ngủ sáng người thông suốt, nước âm thanh từ căn phòng này trong phòng tắm truyền lọt vào trong tai. Kiều Vi đem bên trong phòng ngủ sáng người ánh đèn điều chỉnh là càng thầm nhiều chút sắc màu ấm mức độ. Sau đó song song chui vào trong chăn. Không bao lâu. Diệp Hoa liền từ phòng tắm đi ra. Thích ý lầm bầm nói. Thật là một cái coi trọng vật chất vạn áp chủ nghĩa tư bản sinh hoạt e nhất thời. Diệp Hoa nhìn vòng quanh một tuần. Cảm giác không khỏi có cái gì không đúng. Tựa hồ nhớ ta là ánh đèn không tối như vậy ấm áp a, mặc kệ nó không có vấn đề nhún nhún vai. Sau đó thằng hướng giường nhỏ đi đừng động. Ngươi đã bị uy hiếp. Hai vị nữ hiệp, dám hỏi cướp tiền hay lại là cướp sắc cũng hiếp, cả người cả cột hay vi vi đồng thủ đi. Đừng động tiểu hoa hoa.